Tô Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã cùng nhau quay trở lại với kênh độc truyện Chị Dọ Tu Quỳnh rất hân hạnh được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Chúng ta đã được theo dõi hai tập truyện đầu tiên của bộ truyện Gái Mù được viết bởi tác giả thực. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Thưa quý vị, trong tập truyện kỳ này thì nhân vật Khánh của chúng ta vẫn luôn âm thầm bên cạnh Châu. Anh nhận ra rằng tình cảm trong trái tim mình ngày một lớn hơn Nhưng mà liệu rằng những rung động của Khánh là những rung động thật lòng Hay chỉ là sự thương hại trước một cô gái xinh đẹp nhưng khiếm khuyết như châu Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Và quý vị đừng quên để lại những chia sẻ ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé Hoa bị anh ta giữ chặt tay, hung hăng hâm dọa Xong anh ta còn đẩy mạnh hoa xuống dưới sàn Chị ngã xuống đau đớn, phát ra tiếng Châu luôn yên lặng nãy chờ biết rằng tình hình không ổn Cô đang cố gắng tìm chiếc điện thoại cũ kỹ Có nút bấm của mình Nhằm điện thoại công an nhưng lại không nhìn thấy Vừa nghe tiếng kêu đau của chị Hoa Cô chợt lên tiếng Chị Hoa, chị có sao không? Châu không nhìn thấy được Cũng biết chị đã ngã ở chỗ nào Không đến bên để đỡ Mà chỉ lo lắng Đến phát ruông lên để hỏi chị Chị không sao đâu Chị Hoa ngã ngửa một chỗ Cố với tới cái điện thoại Nằm lăn lóc trên sàn Cường trông thấy còn hứng thú đùa giỡn Anh ta lấy chân Đẩy điện thoại ngày một xa tầm với Của Hoa Sau đó cười để nhặt điện thoại lên bỏ vào túi Châu lên tiếng Cũng vừa hay làm cho Cường chú ý tới Anh quan sát một chút, biết được là cô bị mù, anh nở nụ cười nham hiểm, đi từ từ tới chỗ Châu. Nhìn dáng vẻ cũng ngon trà phêt đấy. Em bị mù à, em gái? Trong tình thế này mà lại. Cường vừa nói vừa lấy tay vuốt ve mặt Châu, cô rùng mình đẩy tay anh ra, nhưng sức lực giữa anh và cô có sự chênh lệch quá lớn. Cô càng muốn chống cự, anh lại càng muốn bóp mặt cô mạnh bạo hơn. Sau đây, Em gái cũng muốn uống rượu phạt sao? Ngoan ngoãn đi anh thương. Lời lẽ đê tiền và khiếm nhã tới mức buồn đôn được anh ta nói ra một cách trôi chảy. Tránh xa tôi ra! Giọng nói mềm mại nhưng lại đầy kiên định của châu vang lên. Ngay tại giờ khác này cô cũng chỉ có thể giữ thái độ này đối với đối phương. Cùng lúc đó chị Hoa cùng hét lên. Tránh xa con bé ra! Cường nhét môi cười khinh bỉa Anh lại càng tiến lại gần một bên tay, giữ chặt lấy eo của Châu, đẩy cô lại sát mình hơn. Thân mình không lo, còn có sức lo cho người khác. Ánh mắt chị Hoa hằng hộp, nhìn anh không thể làm được gì khác. Lúc nãy, anh ta đẩy chị quá mạnh, làm chân bị trèo, giờ đứng lên cũng là việc khó khăn. Nhìn Châu bị vạ lây, Hoa cũng sớt ấy nấy. Thân hình Châu cứng đờ, mang vẻ kháng cự Cô và chị Hoa lúc này không biết phải làm như thế nào. Điện thoại thì ở trong tay anh ta, chị thì bị làm cho trẹo chân. Điều phố tấp nập ở phía bên ngoài, giờ lại chẳng thấy một bóng xe. Không biết phải cầu cứu ai, chị Hoa bất lực rơi hay hàng nước mắt. Cường ghé sát vào tay Châu, nở nụ cười đê tiện. Một bên tai ngứa ngáy khó chịu, Châu luôn cố hết sức, tránh những cử chỉ đồng chạm của anh. Còn anh thì thấy cô bị mù nên không gấp gáp. Cứ chậm rãi mà tiến tới như mèo vờn chuột. Ngay lúc anh chịu hết tuổi, muốn đưa bàn tay giờ bẩn, chạm tới vòng ba của châu, thì cánh cửa tiệm chờ có người song tới. Trời nắng đến đỉnh điểm như vậy, mà Khánh chạy một đường tới chỗ này. Trong lòng như có lửa đốt, chẳng hiểu vì lý do gì. Đến nơi, thế bên ngoài vốn luôn sạch sẽ, giờ lại đổ nát. Mấy chậu hoa bị đạp văng tung tué, chẳng nhìn ra được hình dạng ban đầu. Dường như đã có ai đó đến phá hoại mọi thứ Khánh nhanh chóng đẩy cửa tiến vào bên trong Hình ảnh trước mắt không thể không khiến lửa nóng trong lòng ngực tăng lên gấp trăm ngàn lần Trước mắt là người đàn ông với vẻ ngoài bầm trợn Mặc dù tiếng đồng anh xông vào lớn như thế Nhưng anh ta vẫn chăm chú nhìn châu bằng ánh mắt thèm khác hơn hết nữa là còn cửa nghép sát lại gần cô như vậy Khánh thậm chí không cần biết chuyện gì đang xảy ra Cũng không cần nhiều lời tiếng nhanh về phía trước, xô anh ta ra rồi đấm cho anh ta một phát, khiến mặt anh ta lịch hẳn sang một bên. Nắm đấm mở tay anh căng chặt, cánh tay nổi đầy gân xanh, dường như đấm một cái chưa hạ giận Anh lại kéo cụ áo anh ta tới gần rồi đấm liên tiếp hai cái nữa. Sau khi Cường lấy lại được ý thức thì cũng phản kháng, anh ta hung hãn sông lên, quá người khánh lại, dùng cuôi chó đập vào bên cánh vai anh. Khánh Phốn chỉ là hành động theo bản năng Từ trước tới nay anh cũng không hay ẩu đả với ai Vậy mà cũng không quá quen thuộc cách đánh nhau Nhưng Cường thì lại khác Anh ta chính xác là một tên bầm trợn Cuộc sống chỉ xoay quanh mấy sòng bạc lớn, nhỏ Tính tình anh ta lại chẳng ra gì Chuyện ẩu đả là chuyện thường xuyên xảy ra nhất Vì vậy khi nhìn thấy Khánh Trẻ người non dạ tới đánh nhau với mình Anh ta hoàn toàn không xem Khánh là đối thủ Chị Hoa thức thần, từ khi thấy Khánh xông vào cho tới lúc anh không nói một lời mà dặn co với cường. Chị Hoa cũng không tin Khánh có cơ hội thắng được cường. Nhìn cánh bị áp đảo, chị Hoa sốt ruột, lo lắng hét lên. Đủ rồi, thả Khánh ra đi, anh muốn bao nhiêu tiền thì cứ lấy đi. Châu nghe thấy tình Khánh trật giật mình, khi có tiếng cửa xông vào cô đã rất bớt giác, mong rằng đó... Là Khánh, nhưng vừa lé lên suy nghĩ đó thì một ý nghĩ khác lại song song hiền lên. Cô cầu mong rằng người cứu giúp cô lần này đừng là anh. Trong sợ, nếu lại là Khánh thì cô sẽ thực sự không thể bước ra khỏi cảm giác khó diễn tả đó. Cô sẽ lại chìm đắm. Nhưng người tới vẫn là anh, là Đỗ Hoàng Khánh. Nghe được câu nói như thể vang xin của vợ cũ, anh ta nở một nụ cười ti tiện, mang đầy ý thỏa mãn. Cuối cùng anh ta cũng đạt được mục đích. Nhưng Cường lại không muốn buông thai cho Khánh, muốn dạy cho Khánh một bài học. Có điều, cương đắc ý không được lâu, thì Khánh nhanh dự chớp đã lật ngược tình tế, đẩy anh ta xuống sàn, nằm đè lên người anh ta mà ra sức đấm. Khánh không phải dạng thanh niên yếu ớt, không phải cái loại công tử bột. Anh ta có sức lực lớn thì anh cũng không kém. Anh còn có thể học theo anh ta cách chống chế và đòn phản. Cường vì khinh địch mà có mấy phòng bị, cuối cùng mất thế, ngã ngửa hứng tròn mấy cú đấm của Khánh. Đầu óc Khánh đã nóng lên, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Mỗi cái đấm đều là dồn hết tất cả sức lực vào đó. Đến cả chị Hoa cùng choáng ván với sự chuyển biến bất ngờ này. Trong thấy Cường nằm bất động trên sàn nhà, Khánh còn chưa dừng lại thì hoảng loạn, sợ sẽ có án màng xảy ra. Khánh, đủ rồi. Khánh ơi dừng lại đi. Không thì sẽ chết người đấy. Mấy câu nói gấp gáp của chị Hoa không chữ nào lọt nổi vào tay anh. Anh vẫn cứ điên cuồn đánh tên cường, cái tình khốn nạn dám động tay động chân với cháu. Khánh! Khánh! Bỗng nhiên giọng nói mềm mại không kìm được ruông rảy, lại có thể truyền tới tay anh xuyên qua cả trái tim. Anh đột nhiên dừng lại, chầm chầm xoay đầu, nhìn người vừa lên tiếng. Cháu đã khóc. Cô gái kiên cường chưa từng rơi một giọt nước mắt Hiện giờ đang khóc Trái tim anh nhói lên Cảm giác đau đớn chưa từng có Cảm giác đau trên da thịt Dường như biến mất Chỉ còn lại cảm giác đau Đến không nói thành lời ở nơi ngực trái Cả người đầy mồ hôi ẩm ướt Và dễ nhạy Quần áo thì lộn xộn Trên mặt cũng đã xuất hiện mấy phết sương đỏ Thế nhưng anh sẽ không nhìn thấy được Châu không xác định được phương hướng của anh Nhờ những tiếng động do đánh nhau gây ra Mà cô biết rằng họ vẫn chưa dừng lại Ngoài ra Không biết gì hết Không biết chuyện đang diễn ra Không biết tiếng đấm vào da thịt đó Là của ai đánh ai Cảm giác bất lực này khiến cô sợ hãi Rất sợ Cô muốn nghe được tiếng đáp của Khánh Để ít nhất thông qua giọng nói Cô có thể biết được rằng Anh có ổn hay không Em đây Như ý nguyện của Châu, anh đáp Tiếng nói rất nhẹ nhàng Nhưng cũng không giấu được hơi thở gấp gáp Từng hồi Nếu đến cần còn cảm nhận được hơi ấm hừng hực Trên cơ thể của anh Nhưng Khánh đã cố gắng hết sức Ổn định nhất có thể đáp lời cô Khánh từ từ đứng dậy Bước tới nơi Châu đang đứng Nhìn cô khóc, anh không kiềm chế nổi Mà muốn tiến lại gần Châu đứng yên, vô thức đưa tay ra phía trước Như thể biết được Anh sẽ tới Sau đó, bàn tay nhỏ bé run rảy của cô thực sự được một bàn tay to lớn ấm nóng bao lấy. Châu còn cảm nhận được rõ từng mạch gân trên tay anh vẫn không ngừng co giật nhưng nó cũng đem lại một cảm giác an toàn khó tạ. Em không sao. Châu nghe anh nói như thế nhưng tay thì vẫn lần mò theo cánh tay. Lần tới vai rồi tới sườn cô sờ mó khắp nơi. Cô muốn chắc chắn rằng Anh thực sự ổn mà không phải nói để cô an tâm Khánh vén những lọn tóc mai Bị rủ xuống của cô Một cách nhẹ nhàng nhất có thể Như sợ chỉ cần anh mạnh tay một chút Sẽ làm khuôn mặt nhỏ kia Bị thương Sau đó dùng mu bàn tay khổ ráo Lâu hết những vệt nước mắt trên mặt cô Trong hoàn cảnh này Hiếm khi xuất hiện tiếng cười trong trẹo của Khánh Đừng khóc Em không sao đâu Cái tên đó chả làm được gì em cả Vừa dứt lời thì phía sau chưa có đồng tĩnh Khánh kịp thời xoay người Cùng lúc là tiếng hét lớn của chị Hoa Khánh Trên tay Cường đã cầm một con dao nhỏ Không biết đã lấy ở đâu trong tìm Khánh dè dặt Đẩy Châu ra phía sau lưng Ánh mắt sắc bén Quan sát mọi cử chỉ của Cường Vừa chú ý bảo vệ Châu bên người Châu nghe tiếng hét của chị Hoa Rồi đột nhiên Khánh đẩy cô ra phía sau Cô cảm nhận được cơ bắp trên người anh căng chặt Cháu biết chuyện còn chưa kết thúc, đôi chân mày cô nhíu chặt, khuôn mặt lo lắng tới tột độ, mồ hôi lạnh đầy trên tráng. Cháu khẽ díu một góc áo của Khánh, thầm bằng giọng nói yếu ớt của mình. Đừng đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm, đừng đôi có với anh ta nữa. Khi nói chuyện mắt cô rừng rừng, vậy mà, ngay trong tình huống, oái âm đậy, Khánh lại cảm nhận được sự ấm áp. Điều này làm cho Khánh vui mừng khôn siết. Châu quan tâm mình đến thế cơ mà Khánh chắc nịch đáp lại một chữ Được Không muốn làm cho cô lo lắng Cường cuối mặt xuống rồi nhìn lên Ánh mắt anh ta trợn trắng đầy hung hẳn Cái vẻ mặt này xem ra là muốn chơi liều Anh ta cầm dao lao về phía Khánh Khánh không muốn vào thế bị động Cùng tiến lên phía trước Đầu tiên là khống chế tay cầm vũ khí của hắn trước tiên Cuộc dàn co lại tiếp tục diễn ra Vừa nãy chị Hoa đã nhân cơ hội Lấy lại điện thoại từ chỗ Cường Thấy tình huống không khả quan Chị nhân cơ hội nhanh chóng gọi cảnh sát Giọng nói của Cường khàng khàng Từng câu chữ Lại nghiến rằng tới nội dính vào nhau Vừa nói anh ta vừa chuyển hướng Về phía Châu Mày thích con mù đó chứ gì Vậy để tao cho cả đôi chúng mày xuống lỗ cùng nhau Châu nghe rõ Nhưng tay trần cứng đơ Cô biết mình không tránh được Nếu như một đòn này có thể kết thúc Thì cô cũng nguyện hứng trọn Ngoài việc chịu đựng Thì cô không thể giúp đỡ được gì cả Vào khoảnh khắc Có gì đó vụt qua Làm cho gió luồn qua khe tóc Châu không nhắm mắt lại Vì rằng nhắm hay mở đều như nhau cả Không thể nhìn thấy Thế nhưng thứ cô chờ đợi Lại không xảy đến Thay vào đó là cơ thể có hơi loạn troạn của Khánh Đang lùn lây trước người cô Đồng thời tiếng còi xe cảnh sát cũng ban lên, in ỏi. Cường nghe thấy thì buông thả cây dao dính đầy máu trên tay xuống. Quay ngoát qua, lượm hoa bằng ánh mắt hợm hực Anh nghiến rằng, nghiến lời nói. Còn khốn! Chị Hoa đã sửng sờ khi nhìn con dao trên tay Cường, xuyên qua người khánh. Mẫu cứ theo đó, mà chảy ra không ngừng. chỉ mới chốc lát nên nhà đã loan lũ những vệt máu. Thế nhưng... Khi nhìn thấy anh muốn chạy trốn, chị Hoa vẫn gắn giữ chân anh ta. mặc cho anh ta có dùng sức đánh chị, thì chị cũng nhất quyết không buồn. Chờ tới khi cảnh sát, vào tới, thì Cường đã không còn cơ hội chạy thoát. Ở bên này Khánh đã ngạ xuống sàn nhà, nhưng lại không phát ra một tiếng động nào cả. Châu ngồi xuống theo, một tay đỡ đầu cánh một tay sờ khắp mặt. Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh có sao không? Em cùng sao. Giọng nói có phần yếu ớt vang lên, môi anh đã tái lại. Anh dùng một tay viện chặt vị trí, thường thế, nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Đừng giấu chị! Khánh! Giọng nói của Châu chẳng còn nén được âm thanh của tiếng nước nở. Đến giờ em mới biết chị thích khóc như vậy đó, chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Giọng nói, mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn không ngắt quảng. Nếu như cô không chính tay sợ được vết thương nhét nháp trên người anh, thì sẽ thật lòng tin rằng anh chỉ bị mất sức, cộng với một vết thương nhỏ nhỏ. Châu đã chẳng còn nghe ra giọng của mình khi hét lên. Câm cứu, câm cứu, làm ơn! Khi con người ta hoảng loạn tới cực điểm, thì dường như không còn mấy ai có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có. Đến cả thứ ngôn ngữ dùng để giao tiếp thường ngày, khi nói ra cũng vô cùng khó khăn. Mọi chuyện kết thúc khi cường bị bắt đi, Khánh được đưa vào bệnh viện kịp thời. Chị Hoa tạm thời đóng cửa tìm Hoa, đã tai nát. Đi theo tới đồn cảnh sát để đưa ra lời khai. Chị Hoa cũng vô cùng xin lỗi Châu vì đã liên lụy tới cô, khuyên cô trở về nghỉ ngơi, ổn định tinh thần trước, hôm sau lấy lời khai sau. Vậy mà hiếm khi Châu không nghe lời chị, nắm cánh tay Khánh cùng ngồi lên xe cấp cứu. Lần đầu tiên trong đời chỉ nhìn thấy sự cố chấp đến như vậy của Châu. Mấy cô y tá trong xe gấp gáp lo cho bệnh nhân là Khánh, nên cũng không phát hiện ra cô gái một mực nắm lấy tay anh, lại là cô gái khiếm thị. Lên xe không bao lâu thì Khánh mệt lã. Dù có đau đớn cách mấy, anh cũng không rên thành tiếng, mà chỉ nhìn chầm chầm Châu, bàn tay vô thức, siết chặt hơn. Nhưng mọi thứ... Đã như rút hết sức lực của anh Không biết từ khi nào Anh lại ngủ tiếp đi Châu ngồi lặng lẽ ở bàn ghế Bên ngoài phòng bình Dãy hành lang này cũng có rất nhiều người nhà bền nhân Đang ngồi ở phía ngoài Tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc Như hòa làm một Nước mắt động lại trên mặt cô đã khô ráo Hiện giờ cô đã hiểu được Trái tim của mình Rằng vì sao khi biết được anh treo đùa Mỗi lần gặp sau đó tim cô đều như bị kim vào một cây kim nhỏ, không hoàn toàn đau nhói, nhưng lại âm ỉ mãi chẳng thể dứt đó là đau lòng, đau lòng là do cô đã tin tưởng anh, đã xung động trước anh nếu như chỉ là treo đùa, thì cớ sao lại hy sinh bản thân, hướng tròn nhát dao, vốn dị đã ngắm về phía cô, tại sao vậy chỉ là treo đùa thôi, mà sao lần nào cũng khiến cô không có đường lui, để rồi lần nào cũng đau tới ná thở Những hình ảnh từ ngày đầu gặp gỡ cho đến hiện tại cứ xuất hiện liên tiếp trong đầu cô. Từ trước đến nay, liệu có lần nào anh thực lòng với cô chưa? Sự chân thành trong từng hành động của anh có thể là giả sao? Đầu cô đau bút, trong lòng không thể ngừng lại cảm giác xót xa và đau nhói. Châu ngồi đó rất lâu, mãi tới khi bệnh viện, cần có người thân đến làm giấy tờ thì mới có người phát hiện ra Châu là người khiếm thị. Họ vô cùng bất ngờ, vậy mà cô gái này lại có thể cố chấp đến đây như vậy. Nhưng vì Châu không thể làm giấy tờ được, nên bệnh viện đã liên hệ với người thân của anh. Đến khi Châu nghe loán toán, giọng người phụ nữ gấp gáp đứng gần đấy, hỏi lễ tân phòng bệnh của Khánh, cô mới yên tâm, âm thầm rời đi. Đi được nửa chừng thì cô y tá lúc nãy chịu trách nhiệm làm giấy tờ, cũng là người đầu tiên nhận ra Châu là người khiếm thị, đi tới nói với cô. Cô đi đâu vậy? Bệnh nhân sắp tỉnh lại rồi, sao cô không ở lại? Một mình cô, sao có thể tự về được chứ? Châu theo phép lịch sự, nở một nụ cười rất tươi, cười nhưng lại không hề mang một chút ý cười nào cả. Tôi có người đến đón, mai tôi sẽ quay lại. Y tá nhìn dáng vẻ mạnh khẳng của Châu chậm dài bước đi, lúc lên xe cấp cứu gấp gáp cũng không kịp cầm lấy gầy dò đường. Đi ra ngoài bệnh viện cô gọi ba đến đón Đúng như cô y tá nói Cô không có khả năng đi về một mình được Nhưng vừa định gọi điện Cô lại nổi lên tính cách bướng bỉnh Ẩn sâu trong lòng mỗi cô gái Chầu muốn tự lực cánh sinh Muốn tự mình trở về nhà Lúc nào cô cũng phải nhận lấy Sự trợ giúp của người khác Nhưng hiện tại cô muốn tự mình đối mặt Ít nhất Một lần này cô tha thiết Được bước qua vùng an toàn của bản thân Không sợ hãi, không kiên dẻ, không trùng bước Đúng như cái tính cách kiên cường của Châu Lại cộng thêm một phần cố chấp Ấy vậy mà Châu lại thực sự tự mình tìm đường trở về Đến khi trời đã tối hẳn Cô mới về được tới nhà Trên đường hỏi biết bao nhiêu người Và cũng từ chối sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người Gặp biết bao nhiêu vấn đề lạc đường Vấp ngã, treo chọc Cuối cùng cô cũng đã về tới nơi Phía trước nhà, cha mẹ đều đứng ở trước cửa Ánh mắt lo lắng, trông xa Hôm nay cha đến đón cô Nhưng tiệm hoa đóng cửa Lại còn không gọi được Chắc chắn đã rất lo lắng Khi trông thấy ông bà Đồng thanh kêu lên Châu Cô cũng đáp lại một tiếng Dòng điều tự nhiên mà thoải mái Giống như lần nữa được là chính mình Cha, mẹ Ngày hôm đó kết thúc ra sao Châu cũng chẳng nhớ Chỉ nhớ rằng vì quá mệt mỏi Mà vừa về tới nhà cô đã gục xuống Ngủ ly bị tính qua ngày hôm sau Khi đã thức dậy trong trạng tái vô cùng ổn định Châu ngồi ngẩn người trên chiếc giường vốn thân quen Sau đó Cha cô vẫn như thường ngày Gọi cô dậy Muốn đưa cô tới tìm hoa Lúc này Châu mới ý thức được một điều Rằng những chuyện xảy ra ngày hôm qua Không phải là một giấc mơ Tìm hoa đã bị phá Cánh bị thương đang nằm ở bệnh viện Không có chuyện nào là giả cả Có lẽ ông bà Ngọc vẫn chưa biết chuyện xảy ra Châu nghỉ ngời một lúc Mới ra ngoài tự mình kể lại cho hai người một vài chuyện Mà có lẽ là họ cần phải biết Cha, mẹ, hôm nay tìm hoa đóng cửa Con không có đi làm Bà Ngọc ngạc nhiên vội vàng hỏi cô Sao vậy con? Châu nghỉ ngời một lúc Rồi mới từ mình kể lại cho hai người nghe Chỉ là những khúc nguy hiểm quá Thì cô không kể Sợ rằng hai người sẽ lo lắng Con thì sao Con có sao không Con không sao Ngược lại Khánh có bị thương Đang nằm ở bệnh viện Vừa trả lời xong Châu lại nói thêm Cha Lát nữa cha đưa con tới bệnh viện thăm Khánh có được không Ông Ngọc trầm tư suy nghĩ Không lên tiếng mà chỉ gợt đầu Nhưng vừa hành động xong thì ông cũng ý thức được Một điều Con gái ông không nhìn thấy được cái gật đầu của ông Giọng nói ông vang lên Mang theo sự nặng triểu Ông đáp Được Vì Châu không kể chi tiết mọi thứ Nên ông Ngọc cũng chỉ biết rằng Khánh vừa hay đến đúng lúc để giúp Hoa và Châu Ông nghĩ Khánh không bị gì quá nghiêm trọng Nên nhà họ đơn giản Mua thêm trái cây để đến thăm Khánh Lúc đến bệnh viện lại may mắn Đủ phải cô y tá hôm trước Cô ấy vui vẻ bắt chuyện với Châu Hôm nay cô tới thật sao Người bệnh đã tỉnh lại rồi đó Cũng không có gì quá nguy hiểm Tôi đưa cô đi Nói xong còn gật đầu với Ngọc Như chào hỏi Được cảm ơn cô Tiếng cười của cô y tá Truyền tới Cô ấy không nói gì thêm nữa Mà xoay người tay vịn nhẹ vào vai cô Rồi từ từ điều chỉnh hướng đi Ông Ngọc từ phía xa đi theo hai người Trong lòng như có thứ cảm giác gì đó dân trạo Ông nhận ra ngoài đôi mắt không nhìn thấy Thì cô con gái của ông cũng là một cô gái bình thường Cô có thể kết bạn, có thể giao lưu trò chuyện Tự mình làm được nhiều thứ khác Lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm qua Ông cảm thấy hóa ra Bị mù không hẳn là một điều xấu Châu vừa vào phòng bệnh Đúng lúc mẹ của Khánh Là bà Kỳ, đang thăm con. Khánh vừa nhìn thấy cô thì khuôn mặt vui mừng thấy rõ. Anh còn hấp tấp tới nỗi muốn đứng dậy đỡ lấy cô, dù bản thân mới là người bị thương. Bà Kỳ nhìn một cái, liền nắm rõ tâm tư của con trai, cũng nhìn theo ánh mắt phát sáng của Khánh. Bà chợt giật mình khi nhìn thấy cô ấy cầm gậy dò đường. Ánh mắt không linh hoạt mà chỉ nhìn về điểm nhất định. Bà Kỳ nhìn một lát rồi cũng không nói gì, chậm rãi đi ra ngoài để không gian cho Khánh nói chuyện. Vừa mở cửa, Châu đã nghe tiếng nói của một người phụ nữ nào đó. Đến khi bước vào thì không gian lại yên tĩnh. Châu đoán rằng người đang ở trong phòng bệnh cũng là mẹ của anh, nhưng lại không chắc chắn. Mà nếu đúng thật, cô cũng không biết phải đối mặt như thế nào cho phải. Suy cho cùng, cô chính là nguyên nhân làm cho con bà bị thương. Châu không biết nói gì Chỉ khẽ gật đầu trong không trung Như thế chào hỏi họ Ông Ngọc cũng nói chuyện với anh mấy câu Hỏi thăm cánh rồi nói cảm ơn anh đã giúp con gái họ Rồi cũng theo bà Kỳ đi ra ngoài Linh cảm của người làm cha như ông Cho biết con gái còn có chuyện riêng muốn nói Chị trồng chốc lát Căn phòng trở nên yên tĩnh Châu là người mở lời trước Đã đỡ hơn chưa? Giọng nói vẫn nhẹ nhàng Mềm mại như mọi khi, khác hẳn với cái giọng nói ruồn rảy, nước nở hồn trước. đỡ hơn một chút, nhưng mà vẫn còn đau lắm. Nói dứt cầu còn kẻ suýt xoa mấy tiếng. Chồng nghe thấy thì khuôn mặt càng nhăn chặt, bước chân mò mẫm tiến tới gần giường hơn. Còn không kịp hỏi lại lần nữa, anh đau ở đâu, thì tiếng cười của Khánh đã phá vỡ đi khuôn mặt căng thẳng của anh. Em đùa thôi, không đau. Mặt châu không căng thẳng nữa Nhưng cũng không giảng ra Khuôn mặt tràn đầy bất mãn Sao vậy giận em rồi hả Em xin lỗi Bị Vậy vậy con cười được sao Nói thế nhưng mặt châu vẫn như cũ Bày ra cái vẻ bất mãn Thật không sai Khi phòng đổ cánh hoàng Thành bộ trưởng bộ lạc quan Em xin lỗi Đừng giận em nhé chị mà giận thì vết thương sẽ lại đâu đấy Với thường của anh thì liên quan gì tới cô mà nói cười chứ Trong lòng nghĩ như thế Nhưng biểu cảm khuôn mặt đã thay đổi từ khi nào Đã gì chưa? Lúc đi tới gần Châu còn nghe loáng thoáng Bà Kỳ bảo anh năn Không biết đã ăn chưa? Đau cho nên không tự ăn được Em bị thương ở đâu? đến không Khánh chậm rảy trả lời Đã vậy anh còn đưa ra yêu cầu Chị à, chị đút em ăn được không? Khánh như vậy mà lại yêu cầu một người mù như cô đút cho anh ăn. Một yêu cầu mà người bình thường còn thấy khó xử. Cứ nghĩ anh đùa, nào có ngờ tức khắc bác cháu ấm nóng lại được đưa tới Tây Châu. Cô nhận lấy bác cháu, mặt mày bỗng hơi suy tư một chút, nhưng rồi cũng chậm rãi, cầm múc một muỗng cháu, thổi qua thổi lại mấy lần, rồi hơi đưa ra phía trước, nói với anh. Tới ăn đi. Chị chỉ có thể làm như vậy thôi. Cô cũng không thể đưa ra chính xác muộn cháu tới bên miệng anh. Muộn cháu trên tay chầu rất nhanh được Khánh ăn. Anh ăn vô cùng ngon miệng, khỏe mồi cũng không ngừng mỉm cười. Đúng là trong cái rủi nó có cái may. Trong hoàn cảnh vui vẻ thế này, Khánh lại dấy lên một thắc mắc muốn làm rõ. Muộn cháu tiếp theo cô đưa tới, anh ăn hết xong rồi mới lên tiếng. Tại sao mấy ngày trước Chị lại không thích em như thế Chữ ghét Khánh không muốn nói ra Nhưng lại sợ Châu không hiểu rõ ý Định Khánh lặp lại một lần nữa Tại sao lại né tránh em Châu ngẩn người ra Tay cũng dừng hành động quấy cháo Hiện giờ anh hỏi lại cô tại sao Người nói đúng hơn là cô mới phải Tại sao em lại chơi đùa với tình cảm của chị Khánh không nhận được câu trả lời mà ngược lại nhận được một câu hỏi khiến anh khó hiểu Chơi đùa? Em chơi đùa với chị khi nào? Em thích chị tới nỗi muốn lôi hết tim càng ra cho chị xem đây Trước lời nói trắng trợn của cánh đầu cô lại một lần nữa ông ông Những lời cánh nói không giống giả một chút nào cả Tiếp theo Châu lại nghe thấy giọng nói hầm hược của cánh truyền tới Có phải có hiểu lầm gì không? Chuyện là như thế nào chị kể rõ cho em nghe đi. Anh chắc chắn, chuyện giữa bọn họ có hiểu lầm, mà còn có một hiểu lầm rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai sau này của anh. Thông qua giọng nói, màn tính nghiêm trọng của Khánh, cô cảm thấy nếu hôm nay giữa bọn họ không giải quyết xong vấn đề này, thì anh sẽ không để cô ra ngoài. Cuối cùng Châu vẫn thuật lại hết tất cả mọi chuyện ngày hôm đó cho Khánh nghe. Anh nghe tới đầu thì khó tìm tới đấy. Anh nào có chuyện cá cược gì ở đây? Chả trách Châu và chị Hoa lại tức giận như vậy. Khánh nghe xong vội vàng chắc nịch nói với Châu. Mấy cái chuyện vớ vẩn đó hoàn toàn không có. Châu vẫn yên lạnh không nói một câu. Chị, chị làm ơn hãy tin em đi. Không có cái chuyện em vì cá cược nên mới theo đuổi chị đâu. Không còn quan trọng nữa. Châu chậm rãi nói ra lời này, dường như trong lòng đã nghĩ thông suốt. Thật ra chuyện có trêu đùa hay không cũng không thực sự quan trọng như cô nghĩ. Cứ như bây giờ cũng tốt. Vấn đề đó nó sẽ luôn đóng vai trò là bức màn ngăn cách tình cảm của cô, không cho phép bước qua ngưỡng cửa kia. Tại sao mà không quan trọng nữa, em bị oan ức cơ mà. Nói rồi anh chẳng quan tâm tới vết thương chưa lành ở bên hông mà vương người hết cỡ để lấy chiếc điện thoại ở góc bàn xa tầm Tây. Anh gọi điện thoại cho ai đó, khoảng chừng hai hồi chuông vang lên, thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Alo, mình nghe đây. Lần trước cậu có tới tiệm hoa hương gió không? Hả? Sao sao lại hỏi như thế? Tớ đến tiệm hoa làm gì? Nói như vậy chứng tỏ cậu biết tiệm hoa hương gió đúng không? Tớ tưởng một người như cậu không quan tâm tới hoa hòe chứ. Thì, ờ, uh, thì... Cậu ta trả lời lắp bắp như trột dạ. Điều này càng làm cho Khánh chắc chắn hơn người bạn này của mình có đến chỗ của châu. Châu không biết Khánh đang muốn làm gì, chỉ một mực yên lặng. Khánh lại tiếp tục nói chuyện với người bạn trong điện thoại. Hai người nữa là ai? Cậu, cậu nói gì thế? Mình có đến cái tiệm hoa đó gì đâu. Nói đi, hai người đi cùng với cậu là ai? Đừng để mình tức giận. Chuyện này đối với mình rất quan trọng. Ờ... Toàn với quan Mấy cậu tới đó để làm gì? Dòng Khánh đột nhiên mất kiểm soát. Anh thực sự tức giận rồi. Để mua hoa thôi. Có làm gì đâu chứ. Chắc chưa. Nếu để mình biết không chỉ để mua hoa thì sao đây? Từng chữ đều được Khánh kìm nén nói ra, mà không phải là quát lên. Mấy thằng khốn các cậu tốt nhất là nói rõ cho mình biết. Đầu dây bên kia im án một lúc rồi không đáp. Tôi xem mấy cậu là bạn, vậy mà mấy cậu đã làm gì chứ? Bọn họ học trung lớp đại học, tính tình cũng hợp nên thường chơi thành nhóm. Từ lúc ra trường thì ít khi gặp mặt, nhưng đối với cánh mà nói, anh vẫn xem họ là những người bạn tốt. Lúc này người ở đầu dây bên kia mới dè dặt lên tiếng hỏi. Chúng tớ nghe Đan nói cậu bị dụ dỗ Nên mới nghe lời Đan làm như vậy Để giúp cậu thoát ra Cái gì chứ? Nói rõ đi Không chỉ Khánh mà Châu cũng ngạc nhiên đơ người ra Hóa ra người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là Đan Đan nói chị... Ờ... Đan nói cô chị họ của cô ta bị mù Gia đình không điều kiện Nên luôn muốn bám phiếu vào nhà giàu có Cậu lọt vào tầm ngắm của chị ta. Đang bàn với tụi mình lập kế hoạch giúp cậu. Chậu nghe thấy mà rùng mình. Cô biết em họ đang không thích cô. Rõ nhất là từ khi Khánh đối xử tốt với cô. Nhưng Châu chưa từng nghĩ tới. Đang có thể xấu xa tới mức bầy thủ đoạn còn có thể bịa ra cái lý do đáng hận ấy để gắn vào người cô. Mặt chậu xám xịt lại. Chưa bao giờ cô thức giận tới ruông tay như thế. Các cậu bị cô ta lừa hết rồi Làm gì có cái chuyện ói âm đó chứ Theo đuổi châu là lựa chọn của tớ Bởi vì tớ biết Tớ thích cô ấy Phải mất bao lâu Chị ấy mới có thể mở lòng ra mà tin tưởng Vậy mà các cậu Từ rất lâu rồi Khánh đã nhận ra Đang không hề tốt như những gì cô ta thể hiện cho anh thấy Nhưng vì Đang chưa làm ra chuyện gì xấu với anh Nên anh cũng không quan tâm Đối xử với cô ta Như những người bạn khác Không làm chuyện gì xấu với anh Nhưng lại liên tục làm chuyện xấu Với người trong lòng anh Thế này còn gây sát thương Gấp nhiều lần như vậy Nên lần này là giới hạn cuối cùng anh đặt ra cho Đan Sẽ không thể nào có lần sau nữa Ây Thật lòng xin lỗi cậu Không nghĩ tới mọi chuyện lại như thế Lúc đó nghe lời Đan nói Mấy câu rất là khó nghe Giờ mình đang cảm thấy tội lỗi lắm Thật sự xin lỗi Xin lỗi đi, chị ấy đang ở đây. Khánh không biết mấy lời mà bọn họ nói khó nghe tới mức nào, nhưng hiện tại cũng là cơ hội tốt để đòi lại công bằng cho cô. Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên lúng túng mẩy, chưa nói thành câu. Em... em thực sự không biết, em thực sự xin lỗi chị. Sau đó, cuộc điện thoại cuối cùng cũng đã kết thúc. Tô cháo trên tay chầu đã ngùi hẳn. Cô nghĩ hẳn là Khánh cũng chẳng còn muốn ăn nữa đâu, thế là không rút cho anh nữa. Một bàn tay của Châu đột nhiên bị kéo lại, Khánh dùng hai bàn tay mình nâng niu bàn tay cô. Chị ơi, em không làm như thế, em chưa bao giờ xem chị là trò đùa cả. Lúc này Châu mới nhớ tới lời của anh, cô khẽ đáp một tiếng ưm. Um. Sau này có chuyện gì xảy ra, chị có thể nói với em trước không? Biết đâu, nó lại là hiểu lầm. Em không chịu được cảm giác, chị ngày càng xa cách em, mà em cũng chẳng thể nào biết nguyên do. Giọng nói Khánh nhẹ nhàng hơn khi đầy rất nhiều, lại còn mang âm thanh như năn nỉ, khiến lòng cô mềm dũng. Đúng thật là khi nghe những lời nói đó, Châu đã chắc nịch như thế. Cô cũng có sai lầm, chỉ vì mặt cảm sâu trong lòng, mà tin từ một phía. Thay vì tin vào tình cảm của anh, cô lại tin vào lời của người khác. Lời nói của Châu nhẹ nhàng vang lên Chị biết rồi, xin lỗi em Vì chị ngó lơ biết bao lâu nay Vậy mà chị chỉ nói lời xin lỗi thôi sao? Không đủ Châu còn đang trầm tư suy nghĩ Chưa nghĩ tới cái tình huống Đã xin lỗi còn bị anh bắt bẻ Cô chị lúng túng không biết trả lời ra sao Hả? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Khánh nở nụ cười nham hiểm Giọng nói khi không mà nhỏ lại trầm thấp. Ờ... Chị... Chị tới hôn em đi. Vừa nghe hết câu, Châu đã hoảng hồn giật cái tay mà Khánh nắm lại. Không, không được. Cha cô còn đang ngồi ở ngoài kia, nhở lại vào bất ngờ thì biết ăn nói sao đây. Không được thì cũng đừng rút tay ra chứ. Nói rồi Khánh kéo tay cô lại, tiếp tục cầm nắm. Chưa yên lặng được mấy giây... Anh đã lại lên tiếng. Vậy ôm một cái được không? Đi mà. Khánh lại bắt đầu dở cái giọng điệu đó ra. Cái giọng điệu mà cô không thể nào từ chối. Như bị giọng nói của Khánh thuyết phục, Châu từ từ đứng dậy, bước lên mấy bước, muốn tới gần hơn, nhưng lại không chú ý mà tự vấp vào chân mình. Cuối cùng ngã sống sòi lên người của Khánh. Khánh biết là Châu vô tình bị ngã, nhưng anh lại vô thức. Nở một nụ cười Vườn tay ra ôm choàng lấy cơ thể Châu Thật không ngờ tới lần thứ hai được ôm cô Lại ở trong hoàn cảnh như thế Khánh vừa ôm lấy cơ thể nhỏ bé Mềm mại trong lòng Vừa tẩm tiễm cười không dứt Phải tới khi Châu thấy cái ôm bất ngờ này kéo dài quá Thì mới vùng vẫy muốn thoát ra Lúc Châu đỏ mặt đứng dậy Khánh còn mang chút cảm giác Chưa đủ tiếc hơi ấm của cô Đủ rồi đủ rồi Châu lắp bắp nói Vừa dứt lời thì tiếng cười giòn giả của Khánh cũng truyền tới dường như quốc mắt trong lòng mỗi người đều đã tan biến Lại lần nữa Châu có thể đối mặt và mỉm cười với chàng trai hay khiến cô ngại ngụm ấy Mọi chuyện diễn ra quá phi diệu Hóa ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi Theo sự hòa giải đó Trong lòng Châu cũng mang theo cảm giác ấy nấy Vì bao ngày qua cô đã đối xử tệ với anh Ở phía bên ngoài phòng bệnh, không gian có phần yên ắng hơn bên trong. Bà Kỳ là mẹ Khánh, ngồi đâm chiêu một hồi rất lâu. Không như ông Ngọc, bà là người biết rất rõ mọi chuyện. Bà biết con trai bà đã xả thân cứu cô gái kia, nên bây giờ mới bị như thế. Mặc dù xót con, nhưng mà đó là lựa chọn của nó. Bà làm sao có thể quản đuổi đứa con trai đã lớn. Và điều hiển nhiên là Khánh đã có thể làm tới như vậy. Chứng tỏ một điều rằng Khánh thích cô gái kia Nếu như chỉ là việc con trai bà yêu thương với một cô gái bình thường Thì bà sẽ không bằng tâm Nhưng cô gái kia lại là người khiếm thị Khánh còn trẻ tuổi Ham chơi việc yêu đương trai gái Còn chưa thể tính tới chuyện lâu dài Chứ nói chỉ là tới cái chuyện yêu đương với người khiếm thị Yêu đương là một chuyện khó nói Giờ lại còn khó khăn hơn gấp bội Con trai bà sao có thể... Đảm đương hết tương lai của người ta Bà sợ con bé sẽ khổ Suy nghĩ bao lâu Bà sực nhớ ra người ngồi bên cạnh Là cha của châu Bà kỳ niềm nở chào hỏi Đến tâm là vui lắm rồi Không cần phải đem theo quà cáp đâu Ông Ngọc có hơi bất ngờ Vì nhìn thấy người này đã ngồi yên lặng rất lâu Sợ rằng là vì không muốn nói chuyện với mình Nên ông cũng không dám bắt chuyện Ông Ngọc cười đáp lại Đi tay không còn đợi ấy nấy hơn Dù sao thì con trai của bà Cũng đã giúp con gái tôi Bà kỳ nghe vậy thì cảm tháng Thằng bé từ nhỏ Đã rất nhiệt tình Ông Ngọc thực tình rất thích Người như Khánh Trẻ tuổi nhưng không hời hợp Trước đây Khánh đem quà cáp tới Cho gia đình ông Ông đều cẩn thận xem quà hầu như chưa có món nào Là vô dụng cả Điều đó cũng cho thấy rằng, có lẽ Khánh đã suy xét tới nhu cầu sử dụng rồi mới lựa chọn cẩn thận. Nói ra thì cũng phải cảm ơn rất nhiều chuyện. Khánh nói giỏi, mà tốt, giúp cho con châu nhà tôi rất nhiều lần nữa. Hai người ở bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với nhau một hồi rất lâu. Theo đó, ông Ngọc nhận ra một điều khiến ông vô cùng bận tâm. Vốn là chuyện nên biết từ lâu, nhưng giờ mới nhận ra tầm quan trọng. Đó chính là Khánh là con nhà giàu Cho dù bà Kỳ là người tành đạt Nhưng lại không tỏ vẻ khinh thường nhà ông Mà lại còn cùng ông nói rất nhiều chuyện về tuổi nhỏ Nhưng sự giàu sang và nghèo khó Vốn luôn cách nhau bởi rất nhiều vết ngăn Có lẽ tình yêu trái ngược hoàn cảnh Rất bình thường trong mắt nhiều người Nhưng chỉ khi thực sự trải qua Thì mới xuất hiện nhiều vấn đề Nhà bọn họ cách nhau quá xa Một mình ông bị khinh thường thì cũng chẳng ra sao, nhưng làm sao ông có thể nhìn nổi đứa con gái duy nhất của mình cũng bị khinh thường mà không thể làm gì khác. Nghĩ tới chuyện này, ông thoáng đào lòng vả lại đôi mắt của châu không dễ dàng được người khác chấp nhận. Việc yêu đương là một chuyện, còn việc chung sống với người khiếm thị lại là một chuyện khác. Gia đình, còn mấy ai có thể bao dung được con bé cả đời đây? Một lát sau phòng bệnh của Khánh lại có người tới. Chị Hoa, hai tay ôm đủ thứ. Có hoa và có quả, có cả bánh trái. Chị tới trước phòng bệnh, trông thấy hai vị phụ huynh thì cũng chào hỏi, nói chuyện đôi chút. Hiện tại chị mang tâm tình vô cùng cảm kích. Nói đúng hơn, Khánh chính là ơn nhân của tiệm Hoa, là ơn nhân của chị. Chị vẫn không hiểu tại sao cái người luôn sẵn sàng làm việc tốt. Lại có thể chơi đùa tình cảm của một cô gái mụ như thế Nhưng chơi đùa này Có hơi lạ Chơi đùa gì mà có thể hy sinh bản thân Để chắn nhát vào đó cho châu Suy cho cùng thì Khánh đã giúp chị Thì chị vẫn nên trả ơn cho người ta Ở ngoài phòng bình Chị Hoa bắt gặp ông Ngọc là cha của Châu Cũng không quá bất ngờ Cũng biết được ngồi cạnh ông là bà Kỳ Mẹ của Khánh Chị chào hỏi và nói chuyện với hai người một lúc. Hoa nhìn quanh không thấy bóng dáng của Châu, nên thuận miệng hỏi. Châu đâu rồi bác? Nó ở trong phòng bệnh kia. Ông Ngọc trị tay về phía cánh cửa, đối diện với họ. Dạ, vậy hai bác nói chuyện đi ạ, cháu cũng vào tâm khánh một lát. Nói xong, chị Hoa cũng nhanh chóng đi vào trong phòng bệnh. Thế mà diễn biến trong phòng bệnh lại không hề trầm lắng, như tưởng tượng của họ. Chỉ trông thấy vẻ mặt của Khánh vui vẻ không giống như người bị thương mà miệng cũng đang không ngừng hoạt động. Còn Châu thì đang chậm chạp gọt vỏ táo, khóe môi cũng chưa từng chịu xuống. Châu gọt một đường ngắn trên quả táo thì Khánh giật lại, mặt mày nhăn nhó. "Đừng gọt nữa, kẻo lại đứt tay." "Không sao, chỉ làm được mà." "Người kiếm thị đã lâu như cô." Hầu hết đều có thể làm những chuyện mà người bình thường làm. Không có gì có thể qua được thói quen, kể cả người mù cũng thế. Quen rồi thì làm gì cũng có thể dễ dàng. Châu đã nói như vậy, nhưng Khánh vẫn không bị thuyết phục. Anh để lại táo trên đĩa. Em không ăn, chị đừng có gọt nữa. Chứng kiến tình cảnh hiện tại, chị cũng trở nên đờ đẫn cả người. Nhưng Khánh cũng là người không màn tới nguy hiểm cứu Châu. Con bé đối xử tốt với Khánh Cũng là hợp tình hợp lý Dường như sự xuất hiện của chị Hoa Lại biến thành không khí Chị ho khẽ một tiếng Để nhấn mạnh sự tồn tại Chị Người mở lời đầu tiên là Khánh Chị Hoa có hơi lúng tốn Nhưng cũng niềm nở nói chuyện Ừ Vết thư sao rồi Có đỡ hơn chưa Em đỡ hơn nhiều rồi chị à Chầu nghe tiếng hoa, nên cũng kêu một tiếng chị như chào hỏi. Chị ở lại nói chuyện hỏi thăm và đề nghị chi trả tiền viện phí cho Khánh. Mặc dù Khánh không đồng ý, nhưng chị Hoa vẫn kỳ kèo thuyết phục. Vậy nên Khánh đành phải nói. Chị thấy đó, ờ, nhà em đâu có thiếu tiền. Câu nói này vừa buông ra, cả phòng lại vô thức, lắng động. Không biết vì sao hai người kia lại ngừng cuộc trò chuyện. Nhưng còn Châu thì dường như câu nói đã chạm phải chỗ nào đó trong lòng cô thì phải. Có một loại cảm giác tự ti quấn quanh lấy cơ thể khiến tâm trạng cô chìm nghiễm. Mặc cho nó chỉ là một câu nói đùa của Khánh mà thôi. Chị Hoa bí bách nói tiếp. Chị ấy nấy lắm, em phải để cho chị làm gì đó thì mây ra cái cảm giác ấy nấy này mới đỡ chứ. Khánh ngay tức khác đưa ra phương án cho chị. Vậy khi em đến tiệm Hoa Chị đừng có đuổi nữa Như vậy đã là tốt cho em lắm rồi Nghe xong lời đề nghị của Khánh Chị Hoa khẽ liếc nhìn qua Châu Muốn xem ý cô thế nào Nhưng xuôi tay Châu lại chẳng thể nhìn thấy ánh mắt của chị Mà chị Hoa cũng chẳng thể Ở trước mặt Khánh Hỏi cô nghĩ như thế nào Nên chị đành im lặng Xem như ngầm đồng ý nhưng ra mình đã ở lại quá lâu Nên khi chị Hoa rời đi Châu cũng về theo Nếu châu có thể nhìn thấy Chắc chắn sẽ bật cười Vì ánh mắt lấp lánh như con cuốn con của Hoàng Khánh Ở lại bệnh viện hết cả nửa ngày Cha cô vì cô nên cũng bỏ mất một ngày đi làm Trên đường về Châu cảm nhận được tâm tình của cha Hôm nay không tốt Suy nghĩ tới người phụ nữ ban đẩy Cô lên tiếng hỏi Người phụ nữ đó là mẹ của Khánh đúng không ạ Ừ, là mẹ của Khánh đó con Dù không nhìn thấy dáng vẻ Nhưng thông qua dòng nói Chầu có thể cảm nhận được rằng Người phụ nữ đó là người có sự vững chắc Là một người phụ nữ mạnh mẽ Chả trách Lại có thể điều hành cả một công ty Yên lặng một hồi lâu Ông Ngọc mới tiếp tục lên tiếng Nhà họ giàu có Công ty hòa tươi Cũng không phải là một công ty nhỏ Nhà ta làm công cả đời Cũng không với tới đâu con Nói ra những lời ấy Ông Ngọc còn kèm theo Cả một nụ cười Như thế đang nói đùa Nhưng trong lòng hai người đều biết rất rõ Nó đúng thật là như thế Đến cả tiếng cười của ông Ngọc Khi nói ra câu nói đó Cũng mang chút cảm giác xót xa Khó nói Đúng thật là nhà cô có làm việc vất vả Cả đời cũng không với tới Giờ Châu hiểu được Đúng nhất cái cảm giác Khi gánh nói ra câu nói kia Là mặc cảm về gia cảnh Là sự tự ti không xứng đôi Là cảm giác muốn chạm tới Nhưng không thể Châu biết Cha mình cố nói ra những lời ấy Để cô cảm nhận được Cho cô ngưng ngạo tưởng Kể cả cô không bị mù Thì hai nhà họ vẫn cách nhau quá xa Tương lai phía trước Không ai nói trước được điều gì cả Cô chỉ sợ treo cao Thì té càng đau Khi quyết tâm đưa ra Một quyết định nào đó Thì y như rằng lòng ngược lại không kìm được Xuất hiện những cảm giác đầu nhói Mặt cảm cá nhân Lại một lần nữa Vây kín lấy châu Không cho thứ tình cảm kia vương mầm nảy nở Ở tại các phòng bệnh Ngập tràn tiếng cười nói Lúc ban đầu đã trở lại trạng thái yên ngắn vốn có. Khuôn mặt Khánh biến từ tửm tỉm mỉm cười sang vẻ nghiêm túc. Khánh không đợi thêm chút nào nữa, mà nhất điện thoại gọi ngay cho một người, mà người đó chính là Đan. Đan nhìn vào màn hình điện thoại, có hiện hai chữ anh yêu mà cô cố tình cài thì vui vẻ mỉm cười. Qua một khoảng thời gian yên lặng, cuối cùng Khánh cũng chủ động tìm tới cô ta. Chắc chắn, Anh đã nhận ra sự quan trọng của cô ta trong lòng mình. Mình nghe đây. Giọng nói ngọt ngào, pha lẫn một chút nũng điệu, bật ra khỏi miệng Đan. Chiều mai gặp nhau quán cà phê cành trường đại học đi. Lời đề nghị dứt khoát của Khánh truyền tới. Không có sự báo trước, giọng nói cũng vô cùng cứng ngắt. Chỉ là những điều này qua tay của Đan thì đều biến mất cả. Ừ, được rồi, có phải cậu nhớ mình rồi không? Câu cuối cùng còn chưa kịp nói xong, lại nhìn Khánh tắt điện thoại từ thổi nào. Đang bực bội vung tay vung chân mấy cái, nhưng cô vẫn nghĩ Khánh vì nhớ mình, nên mới muốn gặp mình thế thôi. Và cô ta lại trở nên vui vẻ như lúc ban đầu. Đúng như lời đã hẹn thì ngay chiều hôm sau, Khánh đã cố tình xuất hiện sớm, đến quán cà phê để gặp Đang. Đang ăn diện xinh đẹp, Trang điểm tỉ mỉ, dù cách một khoảng nhưng vẫn ngửi được mùi nước hoa nồng nặng, phạn vớt trong không khí. Càng đối chiếu thì Khánh lại càng thấy sự khác biệt quá đội to lớn của Châu và Đan. Khi vừa nhìn thấy Khánh, Đan đã nở một đùa cười ngọt ngào, nhưng chỉ nhận được một khuôn mặt thờ ơ và một ánh mắt sắc lẹm. Lúc này Đan cũng nhận ra dường như có điều gì đó không đúng. Sau khung cảnh gặp này... Lại không giống chút nào Với khung cảnh cô ta đã tưởng tượng ra Có... có chuyện gì sao? Có cho nên mới hẹn cậu đấy Khánh nói xong Cũng ngồi vào ghế Có khoảng cách xa nhất với ghế của Đan Mà có chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn mình bằng ánh mắt như thế? Khánh bật cười Một nụ cười mang nhiều nét chầm biếm Chuyện cậu làm mà cậu phải hỏi mình sao? Khuôn mặt đang xuống sắc, cũng có chút trột dạ. Cô ta lắp bắp hỏi. Ờ, chuyện, chuyện gì chứ? Khánh thở dài một hơi. Mấy ngón tay vuốt vuốt sống mũi. Tối qua, anh còn chẳng thể ngủ được khi nghĩ tới hiểu lầm tai họa đó lại xuất phát từ cô bạn thân của mình. Tức chứ? Khi không mọi chuyện đang tốt đẹp, lại có con kỳ đà cản mũi. Xong ra, làm sao mà có thể không tức? Cân nóng giận hầm hược trong lòng ngực, như khi mở miệng thì từng câu từng chữ, lại thấy lành sóng lưng. Ai cho phép cậu cái quyền, tự ý cứu rỗi cuộc đời của mình? Hả? Cậu nói gì mình không hiểu? Khánh nghiêng đầu qua một bên, lại đỡ một nụ cười châm biếm. Lại còn không hiểu, chính cậu là cái người đã kêu đám anh em của tôi, tới bày ra cái trò hơn thua cá cược đúng chứ? Đàn trợn tròn mắt khi nghe chính miệng cánh nói ra. Mắt cô ta rưng rưng như sắp khóc. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp. M mình... mình... Cậu có thể để người khác sống yên ổn được hay không? Cậu chẳng là cái đinh gì trong mắt tôi đâu. Cho nên cậu lấy cái tư cách gì mà làm như vậy với tôi? Dường như lần này đang đã chạm tới giới hạn của anh. Những lời nói cay đắng nhất anh cũng không kiên đệ với đang Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói chuyện với một cô gái bằng giọng điệu tức giận và cay độc như thế. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động tới cô ấy dù chỉ một lần nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Đang ngưỡng đầu lên, nhìn cánh bằng cặp mắt đầy nước, cô ta bắt đầu khóc kèm theo giọng nói. Cậu thì biết cái quái gì chứ, tại sao mình lại làm như vậy, cậu có hiểu không? Là vì mình thích cậu. Mình thích cậu từ lâu rồi. Sao cậu lần nào cũng không chịu ngoảnh đầu nhìn lại chứ? Mình lúc nào cũng đứng ở phía sau chờ cậu. Đang sụt xịt một tiếng, rồi nức nở nói tiếp. Từ trước tới nay, cậu đâu có rung động trước ai? Sao giờ lại thích chị ta? Chị ta có điểm nào hơn mình? Sao cậu cứ như thế bỏ mặt mình? Một người quen biết cậu mấy năm cũng không bằng một người mù quen biết mấy tháng sau. Tại sao cậu lại làm như vậy với mình? Tại sao? Tiếng nước nở của Đàn giờ chỉ còn lại toàn là lời nói chỉ trích. Có một vài người hống chuyện cũng nghiêng đầu nhìn về phía bàn của bọn họ. Khánh nhìn cô gái trước mặt vì mình mà khóc tức tử như thế. Nhưng trong mắt anh lại chẳng hề có điều gì dao động. Có chăng là vì anh biết cô gái của anh còn gặp nhiều chuyện đáng buồn hơn nhưng cô ấy vẫn không khóc nên suy ra cũng không có cảm giác gì mãnh liệt với tình cảnh trước mắt. Đang, cậu nên hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ thích cậu Có thích, tôi đã thích từ lâu rồi Trong mắt tôi, Châu và cậu là hai người hoàn toàn khác biệt Việc thích cô ấy là điều tôi không lường trước được Nhưng cho tới hiện tại, tôi vẫn thấy điều ấy là một điều đúng đắn Nên đừng áp đạt tình cảm của cậu vào tôi Và bắt tôi phải đền đáp Tôi không có trách nhiệm phải làm điều ấy Nói một tràng dài rồi, Khánh đứng lên chuẩn bị rời đi Trước khi đi anh lại nhấn mạnh thêm một câu cuối. Nhớ thật kỹ những gì tôi nói đi. Nhìn bóng lưng khánh trời đi, đàn vẫn trong mong anh quay trở lại vỗ dành. Nhưng những điều đó vốn chỉ có thể nằm trong trí tưởng tượng mà thôi. Kể cả trước đây chưa có sự xuất hiện của châu thì anh cũng đâu quá thường thiết với cô ta. Đàn dầm một cái thật mạnh dưới chân rồi lại càng khóc to hơn. Đến cả mấy người ngồi trong quán Cùng chú ý tới Vốn là người luôn đòi hỏi Có gì được nấy Sao cô ta có thể dễ dàng bỏ lỡ chàng trai Mà bạn thân đã chọn lựa thật kỹ Nhưng lại nghĩ tới ánh mắt của Khánh Đang lại cảm thấy sợ sệt Vì cái sợ sệt này Mà cô ta án bình bất động Một khoảng thời gian Khoảng thời gian ấy Mọi thứ cũng dần dần trở về quỹ đạo của nó Mọi vấn đề hốc búa Đều đã được giải quyết ít nhiều Hôm nay bầu trời trong xanh, tiệm hoa sau một tuần đóng cửa, đã lần nữa mở cửa hoạt động trở lại, như để thay một lớp áo mới. Châu vẫn luôn đồng hành với chị Hoa, cố gắng xây dựng tiệm hoa theo hướng tích cực nhất. Chiều hôm đó, lúc đương bận rộn với khách quen, mà lúc này bên ngoài cửa kính, khách đứng đấy, lặng lẽ nhìn vào trong. Khung cảnh quen thuộc luôn nằm trong ký ức của anh đã tái hiện lại và ở ngay trước mắt. Anh lại ngắm nhìn cô gái của mình. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Chị Hoa là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Khánh. Đã lâu rồi chị không nhìn thấy cái ánh mắt hướng khởi như vậy của anh. Hẳn là ở hai người đã có chuyện xảy ra mà chị không biết. Cố nén lại tò mò, Hoa tiếp tục làm việc. Chờ tới khi khách hàng thưa bớt, Khánh mới đi vào tìm Hoa. Trên tay cầm túi bánh tỏa ra hương thơm phức. Chị Hoa! Châu Lời này là lời chào cả hai người Gọi Hoa là chị Hoa Nhưng lại gọi Châu là Châu Em mới tới chơi sao Từ lần Khánh giúp đỡ Hoa Chị cũng bớt bài xích anh Tuy vậy nhưng lại chẳng thể thân thiết như lúc trước Em đi làm tiện đường nên mới đến đây xem thế nào Tiện đường của Khánh Là lặng lội thêm đâu đó bàn phút Từ chỗ làm tới đây Sao không ở nhà dưỡng thương đi Lời này là châu nói Từ lần tới bệnh viện thăm anh Thì cả hai cũng không gặp nhau thêm một lần nào nữa Cũng không phải là châu không muốn đến thăm anh Mà tại vì anh xin bác sĩ xuất viện sớm hơn bình thường Nên có tới bệnh viện Cũng không gặp được anh Khánh không trả lời cho câu hỏi Mà cô đặt ra Chỉ mỉm cười nói Còn nhớ lúc trước Em từng hứa sẽ mua bánh xù kem cho chị không Bây giờ thực hiện được lời hứa ấy rồi đây Khánh đưa chiếc túi bánh xù kèm ấm nóng đến cho Châu. Mùi hương thơm béo truyền tới cánh mũi. Châu hơi bất động một lúc, rồi nắm lấy túi bánh mà đưa cho anh. Cô cúi đầu con mắt vô định nhìn xuống mà mỉm cười. Thơm quá, cảm ơn em. Không cần phải cảm ơn đâu. Chị Hoa đứng trồng gốc khóa môi giật giật biết mình sắp hoàn toàn tàn hình trước mặt tuổi nhỏ, nên chị mới lui ra phía sau. Không biết từ khi nào tình hình xoay chuyện bất ngờ như thế. Hôm nay em đưa chị về nhé. Châu ngẫm lại một chốc, rồi thoáng đáp. À, lát nữa cha chị sẽ tới đón. Khánh hơi tiếc nuối một chút, nhưng vẫn không nghĩ nhiều. Anh ở lại tiệm hoa phụ giúp tới tối mới trở về. Tìm hoa đóng cửa, Khánh trở về, còn Châu thì ở lại chờ cha tới đón. Chị Hoa lúc này mới mò mẫm Tới gần Châu với thái độ dò hỏi Em với Khánh Câu chuyện này không thể nào có diễn biến bất ngờ tới như thế Hoa vẫn chưa thể tin được Châu có thể dễ dàng tha thứ triệt để Cho loài người chơi đùa với tình cảm của người khác Chắc chắn còn có uẩn khúc nào Hay là hiểu lầm chăng Châu cũng định sẽ nói rõ chuyện này với chị Hoa Vì biết rằng sau chuyện đó xảy ra Chị Hoa cũng đã mất hoàn toàn thiện cảm với Khánh Chị là hiểu lầm thôi chị à Chị đoán ngay là thế mà với dứt câu Chị Hoa đã hùng hổ lên tiếng Khẳng định suy nghĩ trước đó Làm cho không khí yên ắn trong mấy giây Sau đấy Chị Hoa cười xòa Ngại ngùng lên tiếng tiếp Vậy sự thật là thế nào Châu cũng theo đó Mà kể lại mọi chuyện cho chị nghe Nói không quá Không hơi sức đâu, mà thêm mắm, thêm muối. Chỉ đơn giản thuộc lại những gì cô nghe thấy. Nhưng dẫu chị có như thế, khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, chị Hoa vẫn tức giận ruông tay. Chị nghiến răng lên tiếng, hiếm khị chị văn tục như thế. Mẹ đó, không ngờ đứng sau mọi chuyện lại là nó. Châu im lặng, đến cô còn chẳng thể tin nổi rằng em họ của mình có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được những gì nó muốn. Lần sau, nó mà tới đây thì biết tay chị Em cũng vậy Ý là lần sau đang tới đây kiếm chuyện Thì cũng sẽ biết tay với châu Cô không nghĩ mình sẽ còn chịu đựng của em họ này nữa Không có bất kỳ ai Có thể cứ ngấm ngầm chịu đựng mãi như thế Đúng, em nghĩ như vậy là đúng Chị Hoa lấy làm hài lòng Mà gợt đầu, lại nói tiếp Như vậy cũng tốt Mày chỉ là hiểu lầm Hai đứa lại có thể. Câu nói cuối cùng, chị Hoa nói vô cùng nhỏ, không muốn Châu nghe thấy. Thế mà chị Hoa lại quên mất một điều, tai người khiếm thị thính cỡ nào chứ. Lúc này Châu chỉ im lặng, cúi đầu nở một nụ cười ẩn giấu nhiều điều. Buổi sáng ngày hôm sau, như bình thường, Châu cùng với cha mình ra khỏi nhà. Nào ngờ ở trước đã có bóng người đợi sẵn. Trên tay anh cầm một túi bánh kem kèm với ly sữa đậu nành, hơi ẩm, bốc lên, dính vào thành ly nóng hủi. Ông Ngọc trông thấy, thì bất ngờ gọi. Khánh, sao cháu tới đây? Đã khỏe chưa? Khánh mỉm cười tươi rói, có cảm giác như đang lấy lòng cha vợ. Dạ, cháu khỏe lắm bác à, hôm nay đúng dịp khảo sát ở tiệm hoa hương gió, nên cháu tới đón Châu đi cùng luôn. Trên mặt Châu vẫn giữ nguyên biểu hiện ban đầu, Nói trắng ra là không bất ngờ, cũng không ngạc nhiên, không khó chịu. Châu khều khều nhẹ tay cha, cô khẽ nói. Cha đi làm trước đi, con đi với Khánh cũng được. Ông Ngọc nhìn con gái một cái rồi nhìn sang Khánh. Ông đồng ý sau đó rời đi, yên tâm để lại đứa con gái cho Khánh. Khánh, đi thôi. Khánh tưởng tiệm đáp một tiếng vâng Buổi sáng, có lẽ thời tiết, Mà Châu thích nhất, mà đặc biệt nhất vẫn là ra đường vào lúc trời chỉ vừa nhá nhem sáng. Khi mà hơi nước vẫn còn động lại trên đá, xa xa vẫn sẽ thấy sương mù xe lạnh. Trên đường thưa bóng người, cảm giác trong lành bao quanh lấy cơ thể. Cứ như vậy thì tuyệt vời biết bao. Đó là tất cả những gì chiếc radio cũ mềm trong nhà tả lại khi Châu nghe lúc còn nhỏ. Châu không nhìn thấy, điều mà ai cũng biết. Nhưng cô lại có thể cảm nhận được rất nhiều thứ Khi hôn nhau Người ta thường nhắm mắt Kể cả khi ngủ cũng vậy Nên vì vậy mà người ta suy ra Những điều tuyệt vời Thường không cảm nhận được bằng mắt Câu nói đó Đã khích lệ châu biết bao lâu nay Sao chị cứ cười mãi thế Chẳng hiểu vì hôm nay Thời tiết lạnh Hay vì có điều gì đó Mà giọng nói của Khánh truyền tới Ấm áp tới như thế Châu miễn cười đáp ngắn gọn. Tâm trạng tốt. Tốt như thế nào? Khánh lại không vì câu trả lời ngắn gọn đó của cô mà buông ta. là thấy khoan quái trong người nói chung là tốt hơn mọi khi. Lần này Châu kiên nhẫn đáp lời nhiều hơn một chút. Có lẽ là vì đi cùng với em ấy, mai em lại tới đón chị nhé, được không? Châu dừng lại, vẽ mặt ngây ngô. Lúc nãy em nói tiện đường còn gì Khánh cười gường Nhưng vẫn rành mạch trả lời cô Với chị thì em lúc nào cũng tiện đường cả Châu nghe thấy liền biết Khánh lại bắt đầu dùng mấy câu nói Khiến mắt cô đỏ ửng Và lúng túng Thế là cô không màn tới nữa Nhanh chân đi lên phía trước Phía sau còn vọng lại tiếng ồm ồm Của Khánh Còn sớm mà Đừng đi nhanh như thế Em có đem đồ áng sáng cho chị nữa đây Châu không ngoảnh đầu, lớn tiếng nói vọng lại phía sau. Không ăn nữa, chị ăn rồi. Rất nhanh Khánh đã vườn lên, trở lại một hai, đòi Châu phải ăn bánh mình đem tới, hay ít nhất là uống một ngùm sữa. Cuối cùng thì hai người sánh vai cùng với nhau tới tìm hòa. Để nói rằng Khánh là người kiên trì cũng không đúng, mà nói anh là người cố chấp thì cũng không sai. Mỗi buổi sáng anh thường sẽ đón Châu đến chỗ làm, rồi lại vòng lại chỗ khác của mình. Thường xuyên bị Châu từ chối, cũng không làm khó anh. Mà cả mấy nhà bên cạnh hay mấy chị khách quen cũng biết được rằng có một chàng trai trẻ đang kiên trì theo đuổi cô gái mù nọ. Nhiều người lúc mua hoa xong còn cố ý nén lại khuyên Châu nên đồng ý ở bên anh. Bình thường Châu sẽ mỉm cười, có khi lạng lẽ chuyển chủ đề khác. Chị Hoa cũng lấy làm lạ, Rõ ràng giữa hai người, mọi hiểu lầm đều được hóa giải cả, mà tại sao lâu như vậy còn chưa ở bên nhau? Nhiều lần muốn hỏi, nhưng lại thôi. Chiều hôm ấy là buổi chiều có nắng ấm áp. Các cánh cửa trong tiệm đều được chị Hoa mở toan ra để đón gió. Đón nắng, chị Hoa ở bên ngoài tranh thủ tưới hoa. Chầu đứng bên quầy thu ngân, chán nản, không có chuyện gì làm. Bình thường Châu rất ít khi ở trạng thái chán nản như thế Hôm nay dù cho trời đẹp đến mấy Tâm trạng cũng bình bình, không biến động Bên ngoài tiệm hoa Truyền tới tiếng cười đùa của bọn trẻ Theo Châu cảm nhận Thì buổi chiều là thời điểm nhộn nhịp nhất Cha mẹ đi làm về Trẻ nhỏ thì tan học Thế là mấy gia đình cùng nhau đi dạo Đi chơi ở phía ngoài còn có tiếng kèn xe đạp len kèn Làm Châu nhớ đến lúc còn nhỏ Lúc nhỏ cha cô cũng thường tập chạy xe đạp cho cô, và cha con cũng cười rất vui như thế. Nghĩ tới những chuyện khi nhỏ, vậy mà lại có cảm giác như thể một giấc mơ. Giấc mơ mà nhìn đâu cũng thấy cầu vọng, nhìn thấy được ánh mắt ngập tràn ý cười của cha mẹ. Nhìn thấy vô vàng, những màu sắc trên đường về. Cô cuối gặm mặt xuống, ánh mắt mờ mờ, hơi nước, khỏe mùi thì đang công lên, đồ công đẹp nhất. Khánh đi từ ngoài vào. Tầy ôm lấy thùng hàng cuối cùng đặt cành quầy thu ngân. Là bên giao hàng giao tới giấy gói hoa và một số vật dụng khác. Không nhiều lắm. Khoảng chỉ ba bốn thùng giấy mà thôi. Vừa ngẩn đầu lên lại trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của châu. Anh bất động nhìn một hồi rồi đi tới nhà giọng hỏi cô. Chị làm sao thế? Nghe được tiếng bước chân đi vào. Nên Châu cũng không giật mình Chỉ là quá nhanh để có thể thu hồi hết cảm xúc trên mặt Châu khẽ lắc đầu đáp Khánh hơi nhú mày Anh tìm mới là lạ Anh đứng yên đấy không hỏi thêm Cũng không nói gì Mà lại khiến cho người khác cảm nhận được sự áp bức Châu thở ra một tiếng rồi bắt đầu nói Lúc nhỏ cũng thường được cha tập cho chạy xe Từ sau khi bị mù Thì không còn nữa Nên có hơi nhớ Khánh nghe dòng thì ghẻ xoa đầu Châu Tâm trạng anh năng nổ trở lại Tưởng chuyện gì khó Sau câu nói đó Khánh ngay lập tức chạy ra ngoài Chưa đầy 30 phút thì trở lại Một lát sau Châu mới biết Là Khánh muốn chuẩn bị cho một buổi tập chạy xe Đi theo em Ờ nhưng mà còn tiệm hoa Em xin chị Hoa rồi Bàn tay được Khánh nắm lấy kéo về phía trước Bước chân của cô cũng vô thức đi theo anh Đợi đó chính là một bài đất trống ở gần đấy Phía trước đầu một chiếc xe đạp màu trắng Không biết Khánh lấy ở đâu ra Đi lên phía trước nha, ở đó có xe đạp Châu hơi run từ sau khi bị mù cô chưa bao giờ động tới xe đạp Cái cảm giác chưa chuẩn bị tinh thần khiến cô cảm thấy trùng bước Không sao, có em ở đây Có lẽ Khánh nhận ra điều đó, giọng nói ổn định của anh đã phần nào trấn an cô. Châu chưa bao giờ nói với cha mẹ rằng mình ao ước được một lần nữa lèo lên chiếc xe đạp để cảm nhận hương gió như hồi còn nhỏ. Bởi vì ngay thời điểm ấy không điều gì có thể giúp cô lấy lại được sự tự tin, lấy lại được ánh sáng. Nhưng ở hiện tại, dường như Khánh đã tiếp thêm sức lực cho cô thực hiện điều ấy. Khánh đợi Châu, ngồi ở phía trước Sau đó ổn định, giữ vững đuôi xe. Chị sẵn sàng chưa? Châu gật đầu mạnh, đồng thời hai chân cô kéo bàn đạp, biếm môi rồi đáp. Tiến lên tôi! Theo tiếng hát hùng hồ của Khánh, cô bật cười, chân cũng chậm chạp, đạp theo cảm giác lúc nhỏ. Xe đi một đoạn đường chậm, có khi còn chậm hơn cả người đi bộ. Chủ biết rằng sự ổn định của bánh xe đa phần là do Khánh giữ lại. Nhưng Châu cũng vô cùng vui vẻ Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại Hai ba vòng Đến vòng thứ tư Châu mới đề nghị Khánh Buông tay ra đi Khánh nghe mà đổ cả mù hôi Châu không nhìn thấy Không xác định được Đang ở phương hướng nào Làm sao có thể Để chị thử một lần Nha Là cả đề nghị Nhưng chẳng biết phản kháng Lúc trước Mẹ anh cứ nói rằng Mỗi cô gái vốn dị đều mang tính cách bướng bỉnh và cứng đầu trong người, vậy mà anh đâu có tin. Lỡ ngã thì phải làm sao? Thì không sao cả. Dù sao thì ngã xe đạp, cũng đâu thể gãy tay hay gãy chân. Sẽ đau đấy. Khánh vẫn một mực cố chấp, không muốn buông tay. Không đau. Cuối cùng, anh vẫn phải tở dài bất lực nói. Chuẩn bị nha, em buông tay đấy. Chân chống ở phía dưới đi. Lần này em buông thật nha. Khánh cứ nhả đi nhả lại mấy lần, không thực sự hành động làm cho Châu phải lên tiếng hối thúc. Nhanh đi. trong thấy ngoài vẽ hào hứng ra, Châu không có tí sợ sệt nào cả. Lúc này Khánh mới bất lực buông ra. Tưởng đâu vừa buông tay ra, Châu sẽ đạp chậm chậm. Anh vẫn sẽ ở ngay phía sau chờ đợi cô. Những ý tưởng của Khánh sớm bị phá bởi vì khi anh vừa buông tay, Châu đã đạp một đường bằng cái tốc độ đột biến về phía trước, làm cho Khánh tay chân bủ rũ, khoảng hốt mà thét lên. Không ngoài dự đoán, Châu không biết phương hướng, chỉ bẻ lái theo bản năng nên đã té ngã. Cả xe đạp đè lên người. Khánh, nhanh chân, chạy về phía đó để đỡ người Châu. Khánh ngồi bên cạnh cẩn thận phụi tới, phụi lui, xem xét đủ chỗ. Vậy mà có người còn cười tươi hơn cả thường ngày. Khánh câu có mặt mày Nhà răng đe dọa Con cười Em đã nói là không được rồi mà Châu vẫn vui vẻ cười tươi Mà không mang tới lời đe dọa của Khánh Cô chóng lấy tay anh đứng lên Về tôi Giọng nói hoàng quái Của cô truyền tới Không có đâu sao Chị đã nói rồi không đau Khánh ngẩn ra Nhìn Châu dường như hiểu được gì đó Trong nụ cười của cô Là thứ cảm xúc chân thật nhất Anh từng được thấy Có lẽ nếu anh cố chấp ngăn cản Thì mới là chuyện sai nhất trên trái đất Trên đường về Châu vẫn cứ giữ nguyên đủ cười ấy Còn nhỏ giọng nói một câu Cảm ơn với Khánh Nếu là người khác Thì có khi đã hỏi cô có bị điên không Ngã mà sao lại vui thế Đối với người bình thường Đúng thật là giống kẻ điên Nhưng mà Châu lại không phải như thế Thứ cô cảm nhận được Còn là một lần được sống như người bình thường Đạp xe, ngã xe Chuyện bình thường với người khác Lại là chuyện mà ít có người khiếm Thì nào dám thử Lần nữa bước chân ra khỏi Vùng an toàn của bản thân Thực sự mà nói hôm nay Châu Đã rất can đảm Nhiều ngày trôi qua vẫn thế Khánh vẫn luôn dùng hết sức lực Để ở bên cạnh theo đuổi Châu Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ Đem lại quá hào hức Và cảm giác nó không chỉ giảm xuống Ngày càng tăng lên Thế mà mối quan hệ của họ vẫn chỉ dầm chân tại chỗ. Khánh không biết phải nói thế nào cho đúng. Châu vẫn luôn đối xử tốt với anh. Họ ở cạnh nhau cười đùa vui vẻ biết bao. Nhưng sâu trong lòng Khánh đã cảm nhận được điều gì đó âm thầm khác biệt đi. Cảm giác ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Phải chăng chỉ là do anh suy nghĩ? ba Kỳ là mẹ Khánh trong tay nét mặt suy tư của con cũng phải ngồi xuống trò chuyện một lát. Có chuyện gì vậy con? Khánh đàn đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình Lúc giọng nói của mẹ vang linh Anh mới giật mình đáp Ờ, dạ, dạ không Con trai của bà Trước giờ không có nhiều si từ tới thế Bà đẻ ra nó Thì cũng là người rất hiểu nó Chắc chắn là theo đuổi con bé kia gặp khó khăn Bà đứng một chỗ Âm thầm nhìn cánh rồi quay người đi Chuyện của tuổi nhỏ Bà để tụi nó tự quyết Khánh còn trẻ mang trong mình nhiều nhiệt huyết Vốn có của tuổi trẻ Bà sợ rằng mình nói một hồi Lại vô tình dập tắt ngọn lửa đó Mà nếu như vậy tắt như vậy Thì làm sao nó đối mặt với tương lai Nếu đã thực sự lựa chọn cô gái khiếm tị Thì nên chuẩn bị một tinh thần Cho vô số những vấn đề khó khăn khác mới đúng Nghĩ một hồi Lại vòng về chỗ của Khánh Từ khi nào Sao vậy mẹ Bà Kỳ ngồi đối diện với Khánh Giọng nói nhỏ nhẹ Như còng thiếu phần uy nghiêm phát ra Con có chắc là bản thân con Chọn đúng người hay không Hay chỉ là một loại rung động nhất thời thôi Lời nói vừa dứt Khánh kệ nhiếu mày Anh cho rằng mẹ mình Không muốn anh yêu đương với châu Mẹ ơi Bây giờ mẹ có khuyên cũng đã buồn Con thật lòng rất thích cô ấy Con sẽ không buông tay Nhưng lỡ như đó chỉ là rung động nhất thời thì sao? Con còn trẻ như vậy, biết thế nào là một đời chứ? Theo bà Kỳ, một cô gái khiếm tị rất khó để yêu đương. Không phải là vẻ bề ngoài không lành lặng, mà vì sự mặc cảm ẩn sâu bên trong. Phải khó khăn thế nào mới vượt qua được sự mặc cảm để mở cửa trái tim. Vậy thì sao một lần tan vỡ, điều nó có còn mở lại một lần nữa? Vậy nên... Yêu một lần tốt nhất là nên yêu một đời Con không biết tương lai sẽ ra sao Không ai nói trước được điều đó Nhưng ít nhất ở hiện tại Con sẽ không từ bỏ Khánh chắc địch nói ra tầm tư Anh biết cô có mặt cảm riêng của mình Để nành tình nguyện Chọn cách an toàn nhất Là từng chút một lặng lẽ Tiến về cuộc sống của cô Cho nên ít nhất Ở hiện tại anh sẽ không từ bỏ Con chưa từng ở cùng với người khiếm khuyết Sao có thể biết được những khó khăn đó Mặc dù trong lòng không hề mang ác cảm Lại càng không có ý muốn ngăn cấm Nhưng bà Kỳ vẫn không ngừng công kích Để xem thái độ của Khánh Con sẽ học Học cách quen với những khó khăn đó Bà Kỳ nghe câu trả lời của anh Thì thở dài một hơi Bất đắc dĩ bà nói Nói thì ai lắm Nói chung mẹ đừng khuyên nữa Con sẽ không từ bỏ Ai nói mẹ khuyên con từ bỏ? Khánh cứng hồng, không biết nên nặp lại những điều mẹ mình mới hù dọa như thế nào cho đúng nhất. Vậy mà con nói không khuyên anh từ bỏ. Được rồi, thấy con khẳng định như vậy thì mẹ sẽ giúp một tay. Giúp giúp gì à? Khánh vẫn còn chưa hiểu hết ý của bà Kỳ. Rõ ràng, lúc còn làm vẻ mặt nghiêm nghị tới thế cơ mà. Giúp con theo đuổi vợ chứ làm gì? Kể mẹ nghe xem Cuối cùng không hiểu vì lý do gì Mà Khánh lại tin tưởng lời giúp đỡ Kể cho bà Kỳ nghe cảm giác gần đây của anh Bà Kỳ vẽ mặt suy ngẫm một chút Rồi mới nói Có lẽ là vì gặp nhau quá nhiều Nên mới như thế Không thể nào Lời bà Kỳ nói Nhanh chóng bị Khánh phản bác Làm sao có thể như thế Thời gian anh gặp cô còn cảm thấy không đủ Lấy đầu ra gặp nhiều Nên mối quan hệ mới không tiến triển đây Bà Kỳ lường cánh một cái Làm cho anh ngoan ngoãn trở lại Gặp nhiều quá sẽ sinh ra cảm giác Không có gì lạ lẫm mới mẻ Có thể sẽ thấy chán Còn không thấy chán Không có nghĩa là người khác cũng thấy như vậy Vậy có phải làm sao đây ạ? Hạn chế gặp mặt Và nên tạo những bất ngờ Khánh màn vẽ mặt không cam lồng Rồi hỏi lại một lần cuối Không hạn chế gặp mặt được không mẹ? Tuy có. Nói xong, bà Kỳ cũng chẳng quan tâm tới anh nữa. Xem như bà đã hoàn thành trách nhiệm. Còn những chuyện về sau thì để xem bản đỉnh con trai bà tới đâu. Còn về đang, sau lần gặp mặt đó thì đang ở ướt mãi không thôi. con khóc không dứt. Nếu mà cô ta khóc một mình thì đã tốt hơn. Đằng này đang lôi kéo hết đám bạn chung của Khánh và cô ta ra để kể lễ rồi khóc than. Đa phần bạn học trung lớp đại học Ai ai cũng nhìn thấy Đan thích Khánh Đến cả hôm đó Vừa đi làm về mệt mỏi Khánh còn dừng được cuộc gọi điện thoại Tưởng đâu là chuyện gì cấp bách Ai ngờ là lớp trưởng cũ thay mặt đang Gọi điện thoại để nói chuyện với anh Mình nghe nói Hai cậu cãi nhau sao Khánh không muốn nói thêm Chỉ hứng hờ đáp qua loa Cũng không có chuyện gì Sao mà không có chuyện gì Mình thấy Đan khóc nhiều lắm Cũng nghe đang kể lại rồi đấy Chuyện cũng có gì lớn lao đâu chứ Đừng vì chút chuyện mà ảnh hưởng tới tình bạn bao nhiêu năm Mà hơn hết cậu ấy còn là vì muốn tốt cho cậu nữa Thôi bỏ qua đi Kể lại Kể lại thì có bao nhiêu sự thật đúng đây Khánh vốn là người sống tình cảm Nên đúng thật là Năm chữ tình bạn bao nhiêu năm Đã đánh thẳng vào tâm trí của anh Khánh chỉ biết thở dài rồi nói Chuyện này đối với mình không phải chuyện nhỏ, mà mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Hai ba ngày khánh bị anh Toạt bởi những người bạn cũ. Không rõ đàn đã kể những gì mà có thể khiến họ lần lượt còi điện cho anh như thế. Sự thật là có hơi phiện. Mấy người sau, anh cũng chỉ ở mờ cho có. Nhưng lâu dần lại sinh ra hiệu ứng đám đông làm anh cảm nhận được sự dây chức. Mặc dù không dịu, Đó là lần anh nặng lời với Đan Với bản tính của Đan Khi phải nghe những lời ấy Thì chắc hẳn sẽ có những tổn thương nhất định Đồng thời Khánh cũng thấy Điều mình làm không có gì sai Mọi chuyện đã qua Thì cứ để nó qua đi Lần tới gặp mặt Có lẽ anh sẽ đối với Đan bằng mặt tốt hơn một chút Lần tới trong suy nghĩ của Khánh Vậy mà đến rất nhanh Hôm đó công ty tổ chức phỏng vấn Xét tiện nhân viên mới Cuối cùng thì Đan ở đó chờ đợi đến lượt mình. Khi nhìn thấy Khánh, mắt cô ta sáng lên, rồi lại nhanh chóng triệu xuống. Khuôn mặt cũng theo đó mà cuối xuống có vẻ chột dạ. Khánh vừa hay bắt được khoảnh khắc ấy. Nhìn hành động chột dạ này của Đan, anh cứ ngỡ lần này cô đã biết hối lỗi. Lại ngẫm nghĩ vì tình bạn bao lâu nay, nên anh cũng chẳng mang tới sai lầm của Đan, mà như bình thường chào cô bằng một nụ cười. Đan nhìn thấy thì như bắt được vàng, Cô ta cười tươi rói trở lại Hôm nay cậu cũng đến công ty sao? Đang nói bằng giọng có đuôi chút ngập ngừng Hôm nay là ngày đi làm mà À đúng rồi, mai mới nghỉ Đang nói xong thì cười ngây ngô Khánh nhìn cô gái trước mặt Rồi lại chợt nghĩ tới cuộc nói chuyện gác gỗng lần trước Tự nhiên có chút ngập ngừng Chuyện lần trước Mình suy nghĩ kỹ rồi Chuyện đó là mình sai thật Mình xin lỗi cậu Và xin lỗi cả chị Châu nữa Khánh cũng trở nên ngạc nhiên Khi đang có thể thoải mái Nhận lỗi như thế Với bản tính của Đan Thì việc này mang chiều hướng hơi lạ Nhưng nhận thấy giọng nói Và vẻ mặt chân thành Khánh mới bỏ đi sự hoài nghi của bản thân Khánh cười nhẹ gật đầu Không nói tiếp chủ đề đó Mà thay vào đó hỏi Đan Cậu đã nhận được chưa? Đang nhìn cánh bằng ánh mắt lấp lánh, cô lắc đầu nói Cậu có thể nói giúp mình một tiếng được không? Với yêu cầu của công ty và khả năng của cô ta thì khả năng cao không được nhận Nhưng nếu là cánh con trai giám đốc ra mặt thì lại là một chuyện hoàn toàn khác Khánh nghĩ một chút, thấy công ty nhà mình cũng không đưa ra yêu cầu quá cao những đang vào làm cũng không phải chuyện gì không hợp lý Khánh đáp lại lời yêu cầu của đang bằng cái gợt đầu rồi rời đi. đang thì vẫn đứng yên đấy, nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của Khánh, nở một nụ cười tươi. Có điều nụ cười này không ngây ngô như ban nảy. Nụ cười này mang nét đã tính toán từ trước. Trên đời này làm gì có chuyện đang từ bỏ, chỉ có chuyện cô ta đợi thời cơ đến để bày trò mới mà thôi. Lần này coi như lùi một bước tiến 10 bước, nếu không tỏ ra những lỗi... E rằng Khánh sẽ suốt đời không nhìn mặt cô ta mất. Chưa kể lần này có sự giúp đỡ của Khánh, chắc chắn đàn sẽ được nhận vào công ty. Còn có thêm biết bao nhiêu cơ hội nữa chứ? Những buổi sớm trong lành ở tiệm hoa đã quay trở lại cuộc sống của Châu. Mọi thứ đều như được quay về điểm bắt đầu. Châu một mình đứng ở quầy thu ngân, vừa trong coi tiệm hoa, vừa làm việc. Có lẽ năm này có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với Châu Nên cô mới cho rằng Những giây phút như thế Cũng trở nên yên bình tới lạ Khánh đứng một góc Ở bên ngoài Lớp ló nhìn vào tiệm hoa Đúng ra là đang quan sát Châu Mẹ nói anh không cần hạn chế gặp mặt cô Lần này anh đã thử Ba ngày không trực tiếp xuất hiện trước mặt Châu Để xem thử cô có nhớ anh không Ban đầu thì đúng là hào hứng Đợi đến khi Châu thấy nhớ mình anh sẽ ngay lập tức chạy tới khiến cô bất ngờ. Nhưng càng về lâu mới thấy rằng điều anh vừa nghĩ tới thật viễn vọng. Khánh hiểu siêu nhìn châu thông qua cánh cửa trồng suốt bên ngoài, đến khi một bờ vai bị vỗ mới giật mình trở lại. Ở đây làm gì? Sao không vào trong đi? Khánh nhìn chị Hoa, người vừa vỗ vai mình rồi quay đầu đi hướng khác thở dài. Anh lờ đờ không có sức lắc đầu Rồi sau đó quay ngoát đi Để lại chị Hoa đứng một mình Nhíu chặt hàng lông mày khó hiểu Lúc chị đi vào còn không quên nói lại với Châu Nghe chuyện khó hiểu vừa nãy Châu nghe chị nói thế Thì có một khoảng dừng lại Hành động đang làm Nhưng rất nhanh cô tiếp tục công việc Và chị đáp lại chị cái mỉm cười như mọi khi Sẽ đến một lúc nào đó Mọi chuyện thực sự quay về quỹ đạo quỹ đạo mà Châu nói ở đây Là về bản thân mình Sẽ đến lúc cô trở về lại là cô của sức nhiều năm trước. Bên cạnh đó không có ai nữa và cảm xúc của bản thân cũng sẽ không vì ai mà lên xuống thất thường. Sẽ đến lúc ai đó chấp nhận rời bỏ cô mà thôi. Vài ngày sau khi Khánh trở lại như bình thường, cây vẻ thiếu sức sống mà chị Hoa trong tay đã biến mất, thay vào đó là con người tràn đầy năng lượng như mọi khi của Khánh. Khánh như thường ngày giúp đỡ tiệm hoa Mấy công việc khuân vác Chị Hoa tranh thủ lúc anh bận biểu vuốt phong bì vào tay anh Khiến anh dừng lại hành động Khánh cầm lên cái phong bì Ngẫn đầu nhìn chị Hoa rủi hỏi Gì vậy à Chị Hoa trở nên khó xử Chỉ cười gượng đáp Thì thấy em làm việc ở tiệm hoa Cũng vất vả Để nói chung không nhiều Nhưng cứ cầm lấy cho chị bớt cái nấy Nhà thằng bé này có điều kiện, chị biết. Khánh đến giúp tìm Hoa, không phải để tiết kiệm tiền, chị cũng biết. Nhưng ở lương tâm của chị vẫn cứ cắn rứt mãi. Khánh giữ gương mặt một biểu cảm, không nói tiếng nào, đặt lại phong bì trên chiếc bàn ở cạnh đấy, rồi xem như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục làm việc. Đợi đến khi Khánh hoàn thành xong chuỗi hành động đó, rồi rời đi, chị Hoa vẫn đứng yên đó, đầu hiện một dọc ba dấu chấm hỏi. Chị còn chưa nghĩ tới Khánh có thể dứt khoát như thế. Bình thường chẳng phải nên để tình chị mà nhận lấy hay sao. Chị hoa chỉ có thể than thở thầm trong bụng, nhưng chị cũng không quyết định bỏ cuộc. Lần này chị sẽ dùng biện pháp cuối cùng để nhờ tới châu. vì trong tiệm hoa không nhiều, chủ yếu nhất vẫn là xoay quanh những đóa hoa thôi. Nên rất nhanh, Khánh trở nên nhàn rỗi quẩn quanh trong tiệm hoa đi tới đi lùi bên cạnh châu. Em không cần phải đi làm sao? Châu tỉa cành hoa mà cảm nhận được tiếng bước chân không yên ổn của Khánh Hôm nay công việc của em là đi khảo sát em hoàn thành hết vào lúc sáng rồi Vậy không trở về nhà à? Câu hỏi được đặt ra khiến không khí trở nên yên lặng, bất thường Hỏi xong Châu mới ý thức được rằng câu hỏi của cô như đang đuổi khéo anh Nhưng tất cả đã quá muộn Chị, chị đuổi em Khánh hỏi lại bằng dòng điệu tuổi thân. Châu lập tức giật mình, xua tay phủ nhận. Không, không phải như thế. Nói mãi mà không thấy anh có động tĩnh, Châu thấy nghi hoặc vương tay về phía trước xem thử anh còn ở đây không. Chỉ vừa vương tay ra thì bàn tay đã được anh bắt lấy. Chỉ làm cho em tổn thương rồi đấy. Giọng nói đạt sệt giọng mũi, âm thanh không biết bị gì kìm nén mà nhỏ hẳn làm tay người nghe ngứa ngáy. Khuôn mặt Châu nóng lên bất ngờ, cô cũng nhận ra nhưng lại không ngăn lại được, vội vàng rút bàn tay lại, Lý Nhí nói: "Xin xin lỗi." Khánh đưa tay lên sờ khuôn mặt nóng ran của Châu, cô cũng như bị điện giật, vội vã né tránh, khiến anh bật cười ra tiếng. "Không sao đâu, em chỉ tổn thương một chút xíu thôi." Thực ra, Giữa bọn họ vẫn như có một sợi dây vô hình, ngăn cản, tạo nên một giới hạn nhất định. Chỉ mỏng như mặt giấy, nhưng anh lại không thể phá vỡ nó. nhưng ra mình một lần nữa, bị anh treo chọc, chậu lấy phong bị lúc nãy chị Hoa đưa, quăng tới cho Khánh. Khánh chụp lấy còn không quên nói đùa một câu. Để lấy tiền để bù đắp những tổn thương sao? Châu còn quan tâm giọng điệu vui đùa của anh nữa, cố mở lời thật nghiêm túc. Chị Hoa bảo em không nhận, nên nhờ chị. Khánh vẫn cười mà trả lời. Vâng, em không nhận. Chỉ nhận cho chị và chị Hoa vui thôi, không được sao? Khánh nhìn phong bì quen thuộc trên tay, nụ cười dần tắt đi nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi. Vậy em nhận lại được chứ gì? Đừng giận mà. Giọng nói cứng ngắt của châu vang lên. Chị không giận. Khánh dùng hai đầu ngón tay kéo khéo đôi mồi của Châu. Miệng không ngừng nói. Mặt căng thế này mà bảo là không giận. Em không tin. Không giận, không giận. Cuối cùng, khuôn mặt một biểu cảm của Châu vẫn bị Khánh chọc kẹo tới tươi cười từ lúc nào. Lúc này đây, Đàn đã chính thức đi làm ở công ty nhà Khánh. Đúng thật là không nằm ngoài dự đoán. Làm được tuần đầu tiên, mọi chuyện còn khá suôn sẻ thì sang đến tuần tiếp theo, tính cách khó ở của đàn đã dần dần lộ diện, bắt đầu xích mít với nhân viên trong công ty. Hôm đó ở công ty tổ chức buổi họp đầu tiên, chào đón nhân viên mới. Có rất nhiều nhân viên cũ tham gia chào mừng, bao gồm cả Khánh. Với vẻ ngoài sáng láng, tính tình tốt, có năng lực làm việc, đã vậy còn là con của giám đốc. nên Khánh là người được nhân viên nữ trong công ty rất chào đón. Thật sự đúng là không thiếu các cô gái để ý tới anh Lúc vô tình Đàn nghe thấy hai cô gái Ngồi bàn tán về Khánh Một cô gái khi trồng thấy Khánh đi ngang qua Thì nhẹ miệng cười Còn thì thầm to nhỏ với cô gái bên cạnh Đúng gu của chị luôn đấy Phải chị được làm người yêu em ấy Thì tốt quá Người bên cạnh cũng ra vẻ ủng hộ Thì thử đi biết đâu lại được Khánh chưa có người yêu đâu Thì không? Hãy nói chưa có Đang đột nhiên nhảy ra Xen vào câu chuyện bằng giọng nói Mỉa mai Đang nói như vậy làm hai người bất chợt cứng hậu Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga Đang dè biểu một câu Rồi quay lưng động đạnh bước đi Để lại hai người ngây ngốc một hồi Rồi mới chậm chân, thức giận Con nhỏ đó mới vào công ty mà láo tuét phết vậy Đúng là không xem ai ra gì Để xem, cứ cái thói đó ở công ty được bao lâu. Đàn không chỉ dặn mặt sơ sài như thế, nhờ việc Khánh giúp Đàn được vào công ty, mà cô đã nghĩ ở công ty này cô ta có chỗ dừa dẫm. Lại chứng nào tật nấy, thấy có người thích Khánh, thì sẽ ra sức chèn ép. Không chỉ là dặn mặt mấy câu sơ sài, mà còn kéo cả phe phái để tẩy chay người ta. Chỉ đi làm tới 4 tuần, mà đã khiến hai người xin nghỉ việc. Bà Kỳ biết được thì nhăn mặt thở dài. Cô gái này lại là do con trai mình đẩy vào đây. Lần nào ở công ty bà đụng mặt đang, thì cô ta cũng đều quấn lấy bà lấy lòng đủ thứ, thực khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Sáng nay, bà Kỳ cố gắng đi làm sớm hơn bình thường một chút. Để tránh mặt đang, vậy mà xui xẻo vẫn đụng mặt cô ta. Bác gái, hôm nay bác đi làm sớm vậy ạ? Bà Kỳ mỉm cười đáp lại bằng cái gợt đầu rồi nhanh chân bước đi. đang vẫn ở phía sau. Liên tục nói. Dạ, bác ăn sáng chưa? Bác có muốn ăn cùng với cháu không? Bà Kỳ cũng là để tình đang là bạn của Khánh nên không muốn làm mất mặt cô ta. Bác ăn rụi. Dạ, Khánh hôm nay có tới công ty không bác? Lời này bà Kỳ không trả lời vội vàng đi vào thang máy. Đóng cửa lại cách biệt với đang Cứ hể gặp bà kỳ đang lại xoay quanh xu nịnh Hết bác gái này Rồi tới bác gái kia Nói chuyện 10 câu Thì phải có đến 8-9 câu nhắc tới Khánh Làm cho mọi người trong công ty Không khỏi hiểu nhầm đang là bạn gái của Khánh Là con dâu tương lai của giám đốc Vì vậy mà dù cho mọi người không thích cô ta Thì vẫn phải nể mặt mấy phần Khỏi phải nói Ở công ty cô ta hỗn hát Và kêu căng tới mức độ nào Bà kỳ dù thấy đang Tát quái tát quái ra sao Thì cũng một mực Không giải quyết Mà để con trai trồng thấy hậu quả của bản thân Rồi tự mình giải quyết Ở khu nhà của Châu hôm nay Có người ở dưới quê lên Người nọ vừa trở lại đã đến thăm nhà Châu Người nọ tên là Tâm Là người miền Tây đã ngoài 30 Nhưng chưa lập gia đình Một phần là do nhà anh ta nghèo Một phần vì vẻ ngoài không mấy ưa nhịn Thế nhưng tâm luôn được yêu quý Bởi cái tính thật thà và chất phát Mấy tháng vừa rồi Anh có việc phải về thăm nhà Giờ mới trở lại ở đây Việc đầu tiên mà anh ta muốn làm Đó là muốn tới tìm gặp Châu Hầu như ai trong xóm cũng đều biết Cái tình cảm không giấu giếm Mà dành cho Châu Anh đã thích cô từ rất lâu Trước đây Mỗi lần ông Ngọc có việc Anh đều phải tự mình đưa đón Châu đi làm. Hơn hết, còn cam tâm tình nguyện giúp đỡ cô trong nhiều việc khác. Tình ý hay tâm ý đều thể hiện rõ trên mặt, rồi chính ông bà Ngọc cũng là người thấy rất rõ. Lần này Tâm đã suy nghĩ đủ lâu để đưa ra một quyết định trọng đại nhất cuộc đời anh. Anh muốn tới xin cưới Châu. Khi cánh cửa nhà Châu được mở ra, cũng là lúc trái tim Tâm bị treo lửng lơ trên cao. Tâm, về khi nào vậy cháu? Tâm nở nụ cười đáp. Cháu vừa về thì sang đây, có đem cả đặc sản ở dưới quê lên để biếu hai bác. Tâm đưa lên hai giỏ ở hai tay. Bà Ngọc nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Nhiều thế cơ à? Dạ không nhiều lắm đâu. Thôi được rồi, vào nhà đi cháu. Ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách. Cùng lúc ông Ngọc từ bên trong đi ra tiếp đón anh Hai người nói chuyện được một lúc mà Tâm vẫn chưa nhìn thấy Châu Anh Khẽ nhìn xung quanh rồi lên tiếng Châu đâu rồi hả bác? Ông Ngọc uống ngụm trà rồi đặt trở lại trên bàn, đáp Nó đi rồi con Gấp gáp quá khiến Tâm quyền mất Châu cũng phải đi làm nữa Anh Khẽ cười nhạo sự ngốc nghếch của bản thân Nhưng lúc bà Ngọc đi ra ngoài, cùng ngồi xuống có đầy đủ cha mẹ châu, cầm lấy hết can đảm ra, nói những lời anh muốn nói. Ừ, cháu có chuyện này muốn thưa với hai bác. Ông Ngọc và bà Ngọc đều chưa nghĩ đến chuyện quan trọng gì, thoải mái trả lời. Nói đi cháu. Dù nói là lấy hết can đảm, nhưng giọng nói của tâm vẫn không kìm được run lên, anh nói. Hai bác, hai bác cũng biết cháu thích em Châu từ lâu rồi. Hiện tại cháu trực lòng muốn xin cưới Châu. Dù cho nhà cháu không giàu có, nhưng cháu sẽ chăm chỉ làm ăn để lo cho cuộc sống sau này của em ấy. Trong lòng hai bác thương mà đồng ý cho cháu. Hai ông bà nghe giọng nói mà giật thót tim, đứng hình mất mấy giây. Ông Ngọc thì gọi phải nói Ông đã chấm tâm từ lâu Tâm không quá xuất sắc Nhưng người lương tiện cũng chịu có làm ăn Bao năm qua Ông đã chứng kiến tâm hết lòng vì con gái Tâm lại còn lớn tuổi hơn Châu Nó sẽ biết cách chăm sóc Và bao dung Châu hơn Ông nghĩ cả về gia cảnh Và tính cách hài đứa trẻ Về bên nhau là quá hợp lý Nhà ở ngay cạnh Ông đỡ lo biết bao Còn bà Ngọc lại không nghĩ như thế Đúng thật Trước đây bà cũng giống như ông Ngọc, cũng cho rằng con gái mình thích hợp với tâm. Nhưng từ sau khi Khánh xuất hiện, bà Ngọc đã có những suy nghĩ khác. Không phải vì nhà Khánh giàu có hơn, mà vì Khánh là một chàng trai vô cùng tốt, hành tinh tế và luôn lo lắng cho châu. Nhưng suy cho cùng, quyết định vẫn là ở châu, bà không thể thay con bé lựa chọn. Chỉ hết lòng hy vọng, lựa chọn của con bé không bao giờ sai. Hai bác sẽ không thể đưa ra lời cam kết cho cháu Quyết định luôn nằm ở chỗ của châu, cháu Cháu ạ Tâm nghe qua cũng biết Hai người không ngăn cấm được chuyện tình cảm này Chỉ cần như vậy là anh cảm thấy vui vẻ Còn ở cháu Anh nghĩ mình có khả năng làm cô siêu lòng Dạ vâng, cháu hiểu rồi Ở lại thêm một chốc Thì tâm cũng ôm mớ tầm tư của bản thân Mà rời đi Ho hoàng hôn đã xâm chiếm cả nửa bầu trời Châu mới từ chỗ làm trở về cô thật sự không ngờ tới chuyện trọng đại gì đang chờ mình ở nhà về tới nhà mẹ cho thuật lại mọi chuyện cho cô nghe cho những người nghe hết mà không lên tiếng bà Ngọc cũng chỉ xoa đầu cô thở dài rồi nói còn cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ đi mẹ cô nói anh tầm trở về trong suy nghĩ của cô Anh ấy là một người tốt Luôn giúp đỡ gia đình mình Còn chuyện anh ấy thích mình Cũng không phải Châu không biết Dù gì cũng tiếp xúc lâu như thế Nhưng mà chuyện anh ấy tới nhà xin cưới Châu Đúng thật nằm ngoài mọi dự đoán của cô Tâm là người tốt Là một chuyện Còn việc Cô không thích anh Lại là một chuyện khác Đúng thế Châu không hề có chút tình cảm nào đối với Tâm Tuy xét về mọi mặt Hai người bọn họ cứ như sinh ra là để dành cho nhau Nhưng không có tình cảm Thì lấy gì ở bên cạnh nhau được đây Đột nhiên Châu nhớ tới Khánh Tự nhiên nỗi nhớ anh Sầm chiếm lấy cô Châu cũng chẳng hiểu tại sao Mình lại nhớ Khánh tới như thế Chỉ biết rằng lúc này đây Cô thực sự cần anh Châu quanh đi quẩn lại Tìm mẹ rồi phát hiện ra mẹ đang ở dưới bếp Châu đi tới từ phía sau lưng mẹ Cô nhẹ nhàng mò mẫm cánh tay vòng từ phía sau ôm lấy bà Cô không nói gì mà ôm như vậy một hồi lâu Giọng nói yêu thương của bà Ngọc vang lên Sao vậy con? Tự nhiên lại nhõng nhẽo vậy Mẹ cứ nói anh ấy cho con thêm thời gian để con suy nghĩ Giọng nói của châu không có vẻ gì là hương phấn, vui vẻ Nói là dày đặc tâm tư buồn bã thì lại đúng hơn Bà Ngọc là người mang nặng đẻ đâu, sinh ra cô, chẳng lẽ không phát hiện ra cảm xúc khác thường của cô. Chỉ là bà không còn cách nào giúp đỡ được cô. Bà Kỳ xoay người lại vỗ vai con gái, bà đồng ý thay cô chuyển lời. ngay ngày hôm sau, bà Kỳ gặp mặt tâm liền nói lại ý của châu. Chuyện cưới xin vẫn còn sớm với con bé, nó nói cần thêm thời gian nữa để suy nghĩ. Tâm vui mừng ra mặt vì qua tay anh, lời nói này chính là lời đồng ý của Châu. Anh nghĩ cô đã đồng ý với anh, nhưng vì ngại ngùng nên mới nói như thế. Cũng vì suy nghĩ như vậy mà Tâm ra sức làm việc tích góp, kiếm tiền, chờ đợi thêm cái gợt đầu của Châu, anh sẽ tới rước cô vệ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện. Quý vị đừng quên dẫn like, chia sẻ và subscribe kênh